Lục Minh Di nhưng thật ra thuận thế nói Nói chính mình khai cửa hàng kế hoạch ngươi phía trước nói không sai Ta đại ca đang ở chính phủ Lục gia lại là như vậy một khối thịt mỡ Chỉ sợ đã sớm bị người nhớ thương thượng Kia chẳng không có thể chấp hành ám sát chẳng qua là cái bắt đầu Phía sau chỉ sợ còn có liên hoàn kế trở Ta hiện giờ ở trong nhà ăn không uống không Ngẫu nhiên ra cửa mua cái đồ vật còn muốn báo cho đường thượng Thật sự quá không tự do Dù sao cũng phải tìm chuyện này làm Mới phương tiện tiếp tục điều tra Khai cửa hàng xác thật là cái ý kiến hay, không riêng gì ngươi ra cửa phương tiện, ngày sau gặp mặt cũng có cái địa phương. Thinh Kế đường nhẹ nhàng luốt ve ngón giữa thượng phỉ Thúy yên ngựa giới, như suy tư gì nói, ngươi có bao nhiêu tiền vốn? Nói đến cái này, Lục Minh Di liền có một cổ văn khí hướng lên trên mạo. Nàng hôm nay ra cửa, đúng là vì tìm vị Ngũ Thương lượng tài chính vấn đề, lại bị một cây tử chi tới rồi thỉnh công quán tới. Năm ngàn khối đi, làm chung đẳng bệ mặt tận đủ rồi. Minh Di đã sớm tính quá. Chính mình kêu một vạn khối quăng vào vận may tơ lùi trang sau, bọn họ lại là trang hoàng lại là nhập hàng, đã hoa đi không ít. Có thể rút ra một nửa liền không tồi, nếu không không được chặt đầu cá, vá đầu tôm. Nhưng mà thịnh cửu gia lại không nghĩ như vậy, không đủ, tiểu đánh tiểu nháo có ý tứ gì, hiện giờ Thượng Hải như vậy cửa hàng còn chưa đủ nhiều sao. Phải làm liền làm đại chút, ta lại cho ngươi thêm 5 nghìn, tính ta một cổ. Nếu là có thể có một vạn khối, vậy có thể làm ra thành quy mô cửa hàng. Lục Minh Di ở trong lòng bay nhanh tính toán khởi cửa hàng tiền thuê, nhân công cùng nhập hàng giá cả. Rõ ràng là chuyện tốt, nàng lời nói lại tổng mang theo điểm chua lòm hương vị, có tiền chính là hảo A, khe hở ngón tay tùy tiện lậu một chút đều đủ chúng ta dùng. Mặt khác không nói, vị này lục tiểu thư gom tiền bản lĩnh cũng không nhỏ. Thịnh kế đường biên uống trà, biên tà nàng liếc mắt một cái, ngươi không cần được tiện nghi khoe mẽ, ngươi về điểm này tiền vốn là từ đâu tới, cho rằng ta không biết sao làm một tuần kịch là có thể từ trong nhà lừa ra như vậy một tuyệt bút tiền cũng coi như bản lĩnh của ngươi ta là sự ra bất đắc dĩ. Lục Minh Di đề cao một lần rộng, dụng tâm cường điệu nói, còn nữa cũng là tưởng cấp trong nhà lưu điều đường lui. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, một nhà già trẻ dù sao cũng phải ăn uống đi. Nàng lời này kỳ thật rất là không thông, có người muốn đánh lục gia chủ ý không giả, nhưng như thế nào liền đến nỗi muốn suy xét một nhà ăn uống vấn đề đâu. Thinh kế đường lại không vạch chân nàng, chỉ là khẽ thở dài một cái. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Ta điểm này của cải giao cho ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận kinh doanh. Nếu là mệnh, ta thượng tin nghiệp ngân hàng đòi nợ. T. Lục Minh Di không khỏi đảo chịu khẩu khí lạnh, không thể tưởng tượng nói, đường đường thịnh công tử, thịnh cửu gia, ngươi nói lời này không cảm thấy đối lý. Liên nguyên này trong phòng lục tiểu thư ngón tay từ trên bàn hai bộ trà cụ điểm đến lò sưởi trong tường trên đài phương quải tranh sân dầu, lại điểm đến bên cạnh viền vàng kệ thủy tinh. Tùy tiện lấy ra vài món đồ vật đi ra ngoài bán, cũng không ngừng năm nghìn, còn không biết xấu hổ cùng ta so đo. Đúng vậy thịnh kế đường lại than một tiếng, ngươi nhìn xem này phong ở, gia cụ, bài trí, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển. Nhưng có ích lợi gì đâu. Ta muốn xuyên cái gì dùng cái gì, đều có chuyên gia thay ta đặt mua. Ta muốn làm chuyện gì, phân phó đi xuống cũng có rất nhiều người thay ta lo liệu, cái gì đều không cần thiết ta nhọc lòng, ngươi cảm thấy này giống cái gì. Không chờ lục minh Di trả lời, hắn trước tự dễ mà cười cười, tự hỏi tự đáp, giật dây rối gỗ. Ta chỉ là một cái con rối, theo sau lưng giật dây giả mà đông đưa. Nhìn như phong cảnh vô hạn, nhưng trên thực tế cũng không có thứ gì chân chính thuộc về ta. Nga, ta đầu cho ngươi 5.000 khối tiền riêng ngoại trừ, kia chính là ta thật vất vả tồn hạ. Thình kế đường nói chợt nghe tới có chút buồn cười, quả thực tựa như thiên phương dạ đàm trung phủng chén vàng xin cơm chuyện xưa nhưng Lục Minh di lại từ hắn bình tĩnh sóng mắt trung cảm thấy một loại giày đặc biệt ai giống như vây thú nàng cố ý nói châm chọc cười nói khó trách ngươi như vậy hào phóng ba nghìn mĩ kim biểu nói đưa liền đưa vạn nhất ngày nào đó ta thiếu tiền đem nó cầm đi hiệu cầm đồ có phải hay không được Đường Trường bị nhận làm ăn trộm bắt lại a nay liền trách không được ta thịnh kế Đường ước chừng chưa từng nghĩ tới vấn đề này đảo cảm thấy rất có ý tứ hạ lượng biểu phía sau đều có đánh số ngươi không bán không phải được rồi náo loạn nửa ngày Thật đúng là thành của trộm cướp. Lục Minh Di hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng tính toán đến chạy nhanh đem cái này phỏng tay khoai lang ném còn cho hắn. Nếu là ngày nào đó bị phát hiện, nàng còn có khẩu nói không rõ. Thinh kế đường tự nhiên xem hiểu nàng ánh mắt, lại chỉ là bình tĩnh mà tiếp tục phẩm trà. Nhìn nhìn, Lục Minh Di không cấm có chút lục trí, người nam nhân này thật đúng là không hề khuyết điểm, liền uống trà bộ dáng đều cực kỳ mà đẹp. Tóc của hắn thực hắc. Liên tính ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên cũng không có biến thành màu hồ phách. Đôi mắt hơi hơi thượng trọn, ba quang liễm liễm, môi mang theo một tia thiên nhiên độ cung, không cười cũng là cười. Nhưng ngươi nếu tin này giả tượng, khả năng sẽ bị chết thực thảm. Nhớ tới những cái đó ở kỹ viện truyền lưu chuyện xưa, Lục Minh Di thật cẩn thận hỏi, nếu có một ngày, ta nói nếu, Ngươi có thể lấy về thuộc về ngươi hết thảy, những cái đó từng trói buộc quá ngươi, thương tổn quá người của ngươi, ngươi sẽ như thế nào xử trí sẽ giết bọn họ sao? Khơi màu nửa bên mi, thịnh kế đường nắm cái ly tay ngừng ở bên môi, ngươi là ở nói cho ta, tương lai một ngày nào đó, ta sẽ nắm giữ quyền lực, hơn nữa giết sạch sở hữu thực xin lỗi ta người sao? người này thật đúng là cảm giác mẹ bén, xem ra về sau ở trước mặt hắn nói chuyện muốn hơn nữa 12 phần tiểu tâm mới là ta đâu ra này phân bản lĩnh, bất quá ngươi không phải tin tưởng ta có thể dự kiến một ít việc sao, vậy tạm thời đêm này làm như một loại tiên đoán đi. Lục Minh Di không phụ trách nhiệm mà nhún vai, đứng dậy, ta đi đem ủy ngũ kêu tiến vào. muốn khai cửa hàng nói cũng ít không được hắn một cổ. Bọn họ này một phen lời nói nói xuống dưới, cho dù có nửa bao yên cũng nên trừ hết. Thình kế đường chỉ vào bên ngoài cái kia quần áo đơn bạc, bị đông lạnh đến có chút co rúm lại thân ảnh, ngươi là chuẩn bị đem hắn thu vào dưới chướng sao. Phần 15. Nàng nào có cái này phúc khí kêu ngũ ra tới cấp chính mình làm công, Lục Minh Di không cho là đúng mà quét hắn liếc mắt một cái, ta nói rồi. Đây là hợp tác. Hắn yêu cầu cũng đủ công lao ở bên trong cánh cửa dừng chân, chúng ta cũng yêu cầu mượn dùng hắn, mượn dùng cửa chắn gió tới siêu tập tin tức. Đây là tiện cho cả hai sự, với mọi người đều có chỗ lợi. cớ sao mà không làm? Chúng ta, ta thích cái này từ nhìn lục tiểu thư mạn rượu bóng dáng, thịnh công tử lại lộ ra vẻ tươi cười. Muốn khai cửa hàng, còn muốn đuổi ở cái này nguyệt, có thể hay không quá nóng nảy một chút. Ngụy ngũ cũng coi như thích hứng năng lực tốt đẹp. Ở bên ngoài uống lên nửa cái giờ gió bắc, hai vị này thiếu gia tiểu thư liền từ kéo ra tư thế đàm phán nhảy tới kết phường khai cửa hàng, thay đổi người bình thường thật đúng là phản ứng không kịp. Lục Minh Di đối này hoàn toàn không cảm giác, cấp sao? Cửa hàng là có sẵn, đơn giản là quầy, bàn ghế yêu cầu tân chế, ta lần trước nghe Hoàng Mao nói cửa chắn gió nổi cũng có đồ gỗ hành, vừa lúc cùng nhau gánh vác. Nhập hàng sự ta tới phụ trách, không cần ngươi nhọc lòng, chỉ cần ở lịch cũ năm trước khai trương là được. Nàng là tin tưởng chân đây. Một cái khác thỉnh cửu gia cũng ngồi ở trên sofa liên tiếp gật đầu. Nghe được Ngụy Ngũ ngày mùa đông, Thái Dương hãn nhắm thẳng hạ chạy, "Lục tiểu thư, ngươi trước kia khai quá cửa hàng không có. Không có kiếp trước là tính toán mở ra, các loại chuẩn bị đều làm tốt lại tán thân biện lửa, khó khăn tồn kia số tiền cũng không biết tiện nghi cái nào Vương Bất đảng, Lục Minh Di nhớ tới còn có điểm tiểu thương tâm. Ngụy Ngũ hãn chạy đến càng thêm mãnh liệt, "Này đó thiếu gia tiểu thư ngày thường trừ bỏ đọc sách không biết việc đồng áng là vật gì, nói là muốn khai cửa hàng." chỉ sợ là cùng cực nhảm chán muốn đánh phát thời gian mới là Chạy nhanh khuyên nủ nói, lục tiểu thư, khai cửa hàng không phải dễ dàng như vậy sự. Trước muốn thuê đến thích hợp địa phương, nếu nhân ra đứng đắn doanh, chẳng lẽ muốn bước người thoái tô sao? Có khác hạng nhất, còn phải xin kinh doanh chụp ảnh, tuy không đến mức làm không được, lại cũng tốn thời gian phí ngày. Đến nỗi ngươi nói cái gì quầy cửa sổ, đảo dễ dàng giải quyết. Nói như vậy, trang hoàng vấn đề ngươi có thể giải quyết đúng không? Hắn nói này một thiên lời nói Lục Minh Di Duy độc đem câu này nghe vào trong tai. Vậy được rồi, chờ ta tìm hảo địa phương, ngươi lánh người đi khởi công. Ngụy ngũ quả thực không biết như thế nào cùng nàng nói tốt, chỉ phải ngược lại xin giúp đỡ thịnh kế đường. Liên tính Lục Minh Di tuổi trẻ không hiểu chuyện hạt hồi nháo, vị này tổng nên minh bạch chút đi. Thịnh tiên sinh, chuyện này ngài đến khuyên nhủ lục tiểu thư. Liên tính tưởng khai cửa hàng, cũng không vội với nhất thời, gì đến nỗi như vậy vội pháp. Ai ngờ thịnh kế đường lại là tay ngăn, ta đã nói trước này gian cửa hàng chỉ chiếm cổ, không tham dự kinh doanh. Nếu lục tiểu thư định rồi khai trương thời gian, vậy toàn quyền nghe nàng. Này nhưng hảo, ngụy ngụ cảm thấy trước mắt đều đen một nửa, hai vị này tổ tông chỉ sợ là chuẩn bị thiêu tiền chơi a. Được rồi được rồi, gì đến nỗi xấu thành như vậy. Lục Minh Di cũng là nghèo quá người, không phải không biết ngụy ngụ ý tưởng, liền kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, người nghe ta nói, ta cũng không phải làm vậy, làm buôn bán cũng giảng một cái thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên ta mới tất yếu nhặt ở lịch cũ năm trước khai trương. Tục nữ nói có tiền không có tiền đều đến năm Tết. Càng phụng ngày Tết, nữ nhân càng là muốn thu thập đến phong cảnh thể diện. Hảo đi ra ngoài sẽ thân hiếu, yến khách cữa, nhưng còn không phải là đến lượt chúng ta phát tài thời điểm. mắt thấy ngụy ngũ tựa hồ tưởng phản bác, nàng trước vươn nhỏ dài tay ngọc đổ hắn miệng, nói xong tiên thời, lại nói điệu lợi. ngươi giảng cửa hàng vấn đề, ta cũng nghĩ tới, chúng ta là làm nữ tử sinh ý, đỉnh hảo là khai ở đại đường cái vừa lúc Ha cùng ra ở chúng ta ngân hàng cũng có nghiệp vụ ta làm người đi gặp hắn quản gia cơ rất gì hẳn là không thành vấn đề đến nỗi giấy phép một loại nói vậy cửu gia là có thể giúp đỡ đi Lục tứ tiểu thư khó được hờn dỗi một hồi thỉnh kế đường chỉ cảm thấy tay đều run lên thâm khủng bắt không được cái ly việc này thác đại ca ngươi cũng có thể làm thỏa đáng hà tất một hai phải ta ra mặt ai kêu ngươi là cổ đông đâu trừ bỏ ra tiền coi như thật không ra một chút được sao Lục Minh Di giả hoạt mà chớp chớp mắt lại đối ngụy ngũ nói này gian cửa hàng ta cùng kiểu ra cắt chiếm bốn thành nửa có một cổ là để lại cho ngươi này ngụy ngũ lại kinh ngạc một hồi lục minh di cũng bằng thẳng trước nói hảo này một cổ không phải kêu ngươi mà chiếm ta cùng kiểu ra không có phương tiện ra mặt sự liền đều về ngươi đến nỗi lợi nhuận ngươi nguyện ý như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí ta bất quá hỏi đây là một cơ hội ngụy ngũ nhanh chóng phán đoán ra một chút lục minh di cùng thịnh kế đường đều không phải nhân vật bình thường Đàm tiếu gian chính mình cho rằng gian nan sự liền dễ như trở bàn tay mà giải quyết. Nếu là bọn họ phải làm sự, chỉ sợ còn có hậu chiêu. Từ xưa phong cảnh hiểm trung cầu, bọn họ đều không sợ, chính mình một cái chân trần liền bồi chạy hồi nước đục lại như thế nào, mông nhị vị để mắt, ta đi học một hồi ra cắt khổng minh, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Không như vậy nghiêm trọng, khai cái cửa hàng mà thôi, lại không gọi ngươi bỏ đao sơn qua biển lửa. Lục Minh Di không khỏi cười trêu nói, nếu nói định rồi, chúng ta ba người hợp lực Đó là thiên thời địa lợi nhân hòa đủ, này gian cửa hàng nhất định có thể khai đến sinh động. Nghe nàng đem cửa hàng tiền cảnh thổi đến một mảnh hoa đoàn cầm thốc, liền ngụy ngũ đều lộ ra hướng về chi sắc. Thịnh kế đường uống xong rồi cuối cùng một miệng trà, cảm khái nói, Lục Minh Di, hiện tại ta tin tưởng, ngươi xác thật có kinh thương thiên phú. Trưng 26 khừa chiêng gõ mõ. Về nhà khi, Lục Minh Di ước chừng bị mưa phùn một đường lại nhải. Không ngoài là huy hiếp về sau lại không đi theo nàng ra cửa lạc muốn đi tìm thái thái cáo trạng lạc. Minh Di là lại cắt đất lại đền tiền, còn hứa nguyện mang nàng đi hồng phòng ở an bữa tiệc lớn, mới rốt cuộc làm nàng ở vào cửa trước an tinh số dưới. Tuy rằng lỗ thai chịu khổ tra tấn, bất quá lục Minh Di hứng thú lại rất cao. thính kế đường không nhất định an hảo tâm, nhưng trả giá tới chính là vàng thật bạc trắng, nàng chỉ lo trước đem mãn đỉnh phương khai lên lại nói. Khó được hôm nay cơm chiều người tới tề, lục thái thái hỏi trước hỏi lục giai nhân thương thế, vậy đã rơi xuống một hồi Lộ ra màu hồng nhạt vết sẹo, lường trước đắp lên chút phấn liền nhìn không ra. Hỏi lại một hồi nhị di thái áo cưới tiến độ, trả lời chủ quán tìm mấy cái tú nương đang ở chế tạo gấp gáp. Nếu mọi thứ thái bình, không khỏi lộ ra vừa lòng tỏ vẻ, chờ thêm tân lịch nguyên đán, chính là á ái... Huyền sinh nhật, nên hảo hảo xử lý một hồi. Lê Huyền không ngờ bà mẫu như vậy nhớ thương, chạy nhanh đứng dậy trả lời, mẫu thân cùng phụ thân đều ở đường thượng, chúng ta làm nhi nữ quá cái tán sinh như thế nào hảo phô tr Người trong nhà ăn bữa cơm liền tính thay ta chúc mừng. Nàng gái này nghị luận cũng coi như là tôn kính cha mẹ chồng ý tứ. Lục Thái Thái lại không đồng ý. Ngươi gả tới nhà của ta cũng có chút năm đầu, nâng đỡ trợ phù, hiếu thuận cha mẹ. Đối tiểu cô nhóm cũng rất nhiều chiếu cố. Toàn gia đều nói không nên lời ngươi một chút không tốt. Chiếu ta nói, ngươi duy nhất không tốt địa phương chính là quá mức cẩn thận. Không có vì thượng nhân liền ủy khuất chính mình duyên cớ. Ngươi cứ việc buông tay đi làm. Ta này lao bà tử cũng đi theo nhạc một nhạc. Lục ích khiêm đau lòng thê tử, năm rồi ở nước ngoài chưa từng hảo hảo náo nhiệt, tự nhiên cũng là tán đồng cái này phương án, ở trên bàn lặng lẽ kéo tay nàng nói, liền nghe mâu thân bãi. Những người khác đều chỉ cười mà không nói, chỉ có lục minh di chạy tới lục thái thái bên người làm đúng, mẹ cái này người tốt thật đúng là làm được không lời gì để nói, rõ ràng làm đại tổ lấy vốn riêng ra tới bãi rượu hát tuồng, chúng ta thâm lây. nay một câu xuất khẩu càng là rước lấy cười vang, hai vị tiểu thư không cần phải nói. Nhị Di Thái cùng Mai Di nương cười không ngừng đến quay hàm đều toan. Lục Thái Thái Ninh nàng khuôn mặt nhỏ, ái đều ái bất quá tới. A niếp này một chương miệng a, ngày khác gả đến nhà chồng đi nhưng như vậy là hảo. Nay liền thế đại tẩu bế lên quất. Đem mẹ ngươi trở thành kia cái gì đại đi. Đối với này đó chuyện nhà chưa bao giờ chen vào nói lục lao ra không cấm cũng tới hứng thú. Nay tính nói cái gì, cư nhiên liền mẫu thân ngươi cũng dám bố trí sao? Phụ thân, ước chừng là gờ rằng đệ. Lục ích khiêm nén cười nói. Mấy ngày hôm trước Minh di thượng ta nơi này mượn buồn bạn giặc tiểu thuyết, chúng ta đàm luận đến tuột cùng là vẹn nín thương nhân chúng sơ lọc buồn xịn, vẫn là gờ rằng đệ càng tốt hơn, chính là mẫu thân cấp nghe thấy được. Đúng đúng đúng, chính là gờ rằng đệ. Lục thái thái một tay ấn cái chán, lại sờ sờ nữ nhi đầu, bọn họ nói cho ta nghe, ta chỉ không tin, trên thế giới nào có người một lòng vì tiền, liền thê nữ đều không mang đâu. Chúng ta lo liệu nửa đời, còn không phải là vì các ngươi này đó đòi nợ quỷ. Lục Lão gia cũng là gia quá dương, đối vấn đề này phân ngoại có cảm xúc. Một bên chịu yên, một bên lắc đầu, mặc kệ là người anh vẫn là người nước Pháp, cha mẹ cùng nhi nữ chi gian rơi tuyến đều hoa đến rõ ràng. Tuy nói tài sản được đến bảo đảm, nhưng quá mức mới lạ. Trung quy không bằng chúng ta người Trung Quốc hưởng thụ thiên luân chi nhạc, tới cố ý thú. Lục Minh Di có chút không kiên nhẫn, chạy nhanh ngắt lời nói, đình đình đình, chính nói đại tẩu ngày sinh sự đâu. Bị ba ba như vậy vừa nói. Đều giảng đến hai nước văn hóa sai biệt, đường tăng lấy kinh nghiệm chỉ sợ cũng chạy không được như vậy xa. Chúng ta lời nói về một đầu, tiếp tục nói nên như thế nào náo nhiệt mới hảo. Minh Di luôn luôn là lục Lão gia thương yêu nhất hải tử, tuy bị nàng đánh xóa, lại cũng không tức giận. Đến là việc này các ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, chúng ta nam nhân vẫn là đi liêu quân quốc đại sự bãi. Dứt lời, liền đứng dậy chậm chậm mà hướng thư phòng đi, lục ích khiêm cũng ngượng ngùng lưu lại, chỉ lại méo méo thê tử tay thiếu cái gì chỉ lo hỏi ta muốn. thiên lục minh di thính hai nghe xong vừa vặn liền tặc hề hề mà vẫn luôn hướng đại tẩu phương hướng xem thẳng đem lê tuyển náo loạn cái đỏ thâm mặt nếu phụ thân ngươi đều đã mở miệng vậy chỉ lo buông tay đi làm lục thái thái hưng thú cực hảo quyết định cũng liền phá lệ thông khoái đến phòng thu chi thả chi thượng năm trăm khối đính rượu đính diễn nếu là không đủ chỉ lo lại tìm ta bổ khuyết miễn cho ngươi cái này con khỉ nhỏ biến đổi pháp nhi nói ta buồn sịn minh di mục đích đặt thành Chỉ lo lôi kéo mâu thân tay háo một hồi lay động, mẹ ngươi là trong nhà nhất thánh minh một vị, nơi nào sẽ bủn xìn đâu. Mai di nương là nhất sẽ thấu thú, chạy nhanh nói, muốn đính diễn nói nhưng đến chạy nhanh, hai cái ngày tết giàn các đại giạp hát vì mời chào khách nhân, còn muốn đi nơi khác thỉnh danh giấc đâu. Lao nghe diễn cũng không có gì ý tứ, tứ muội muội nhất quán là thích náo nhiệt, không bằng kêu đài ma thuật hoặc tạp kỹ về đến nhà tới. Lục giai nhân thực cảm kích minh di âm thầm tương trợ, gặp chuyện liền làm nàng một đầu. Lục nghi nhân hảo hòa giải, sợ tam Muội cùng mai di nương sùng đột lên, liền nói, trong nhà địa phương đại, liền đều kêu tới cũng không có gì. Tuy là cái hồ đồ chủ ý, lại là ở giữa đại gia lòng kẻ dưới này. Hợp với nghe sai cùng lão mụ tử đều ngầm thảo luận lên, cái nào gánh hát đào hóa trang xinh đẹp, ai võ sinh bổ nhào phiên đến nhanh nghẹn, là Nhật Bản tạp kỹ hảo, vẫn là Nam Dương tạp kỹ cường, náo nhiệt đến không được. Lê Huyền cao hứng rất nhiều, càng muốn thảo lục thái thái thích, đính cái gì rượu cái gì diễn cũng liền thôi. Nhất quan trọng Mẫu thân đến mượn ta một cái đắc lực can tướng, ngươi cái này câu đấu đánh đến ta liền không lớn minh bạch, chính là kim hương sao? Trong nhà này phàm là đắc dụng, ngươi nguyện ý tìm ai, ta đều cho phép. Lục Thái Thái nghĩ tới nghĩ lui, chính mình bên người trừ bỏ một cái trương mẹ liền dư lại kim hương, thằng phải cho con dâu giúp đỡ tự nhiên việc nhân đức không được ai. Được đạo thánh chỉ này, Lê Uyển chạy nhanh đem Lục Minh Di một cái cánh tay túm, sợ người đoạt đi dường như, nếu Mẫu thân đáp ứng rồi, ta đã có thể không khách khí không từng hy vọng tức phụ cư nhiên nói đắc lực can tướng lại là tiểu nữ nhi lục thái thái thật là dở khóc dở cười không phải ta muốn đổi ý ngươi kéo nàng đi bất quá thêm một cái ăn không ngồi rồi có thể giúp được cái gì lục minh di bị chính mình thân mụ như vậy xem thường khuôn mặt nhỏ tức giận đến liền cùng cá nóc dường như lê uyển cũng nói không phải nói như vậy biểu muội tiệc trà tứ muội muội chính là lập đầu công đem tiêu tiệc trà thượng sự tình đều nhất nhất phân trần cấp lục thái thái nghe lục thái thái hai ngày trước vẫn luôn muội vàng Vẫn là đầu một hồi nghe được kỹ càng tỉ mỉ tình hình, không khỏi rất là kinh ngạc, các ngươi phụ thân thường xuyên nói, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Không nghĩ tới ta a nghiếp còn có bậc này vai mới. Tức giận đến lục minh di toàn nàng trong lòng ngược chính là một trận vạn, cổ nhân đều nói tú sắc khả san, trang điểm đến đẹp, mới có thể ru người ru mình, như thế nào có thể kêu vai mới. Được rồi được rồi lục thái thái từ trước đến nay là vô nguyên tắc mà sủng nịch cái này tiểu nữ nhi, nếu ngươi đại tẩu coi trọng ngươi phải hảo hảo giúp nàng, cũng đem người ngoài đối với ngươi lau mắt mà nhìn mới là. Đó là tự nhiên. Lục Minh Di biên làm nũng, biên đắc ý mà cười. Nàng chính trông cậy vào mượn cơ hội này đem cửa hàng địa chỉ định hảo, thuận tiện gặp lại một hồi biểu tỷ. Lục ra cùng Ha cùng cửa hàng tố có lui tới, lại là đang lúc nhân ra. Bởi vậy Lục Minh Di cầm thư giới thiệu tìm được cơ dắp gì, tỏ vẻ muốn thuê một gian bán nước hoa son phấn cửa hàng khi, hắn lập tức buông xuống đỉnh đầu công tác, hỗ trợ đề cử vài chỗ trong đó lấy đại đường cái tới gần vọng bình phố một gian ba tầng bề mặt nhất thích hợp, đương nhiên, giá cả cũng quý nhất. hai bên một phen có kẹ mặc cả dưới, cuối cùng nói định rồi mỗi tháng thuê phí 300 nguyên, trước giao nửa năm, ký hợp đồng sau có thể nhập trú. thinh kế đường nghe nói vị trí sau liên thanh nói tiện nghi, đại đường cái tức đất tức vàng, hắn chịu lui qua cái này giá cả đã là xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng, nếu không khả năng còn muốn lại phiên thượng vừa lần. lục minh di là nương đi cứu cứu ra đưa thiệp mời lý do ra tới liền thuận tiện cùng hắn thấy thượng một mặt này gian quán cà phê không lớn ánh đèn lờ mờ tọa lạc với một cái chỗ ngặt có thể thấy rõ hai con đường tình huống đừng nói nói sự liền tính chấp đầu đổi tình báo cũng đúng quy cách thình kế đường vẫn là bộ dáng cũ liền tính thượng quán cà phê cũng là xuyên một thân áo dài giống như vậy gấp miên áo choàng rất nhiều người ăn mặc đều do buồn cười thiên hắn hiện ra ngọc thụ lâm phong tới bồi tây cũng biết tình tức thời thấy bọn họ hạ màn mới đi lên nhẹ giọng hỏi Tiểu thư muốn uống điểm cái gì? Cà phê, nhiều hơn mãi. Lục Minh Di tùy tiện phất phất tay, tiếp tục cùng thịnh kế đường nói, ta cũng là ý tứ này, cho nên vội vàng ký khế ước thuê mướn làm ngụy ngũ dẫn người đi trang hoàng. Nơi đó Ly Vịnh An Bách Hóa không xa, dòng người đông đúc, thị khẩu là cực hảo, phòng trưng này thuê phí ngày sau còn sẽ hướng lên trên trướng. Ta nhưng thật ra có tâm trực tiếp mua tới, nhưng gần nhất vòng quay chu chuyển tiền tệ căng thẳng, thứ hai cũng sợ động tác quá lớn khiến cho phụ thân chú ý này luôn luận nghe tới có chút kỳ quái, thịnh kế đường không cấm đặt câu hỏi nói, giống nhau là tiêu tiền, ngươi mua phòng ở sợ trong nhà chú ý, thuê nhà đảo không sợ sao? đây là kéo ngụy ngũ nhập bọn cao minh địa phương, không có tưởng hảo phương án, nàng làm sao dám tùy tiện động thủ? lục minh di đắc ý nói, ký hợp đồng dùng chính là ngụy ngũ tên, ta bất quá là giúp đỡ giới thiệu, như thế nào cha cũng lạc không đến ta trên đầu. ẩn nấp nhưng thật ra đủ ẩn nấp, thịnh kế đường ở sofa ghế trên tay vị lược khấu vài cái, chỉ là. Ngươi sẽ không sợ làm ngụy ngũ ra mặt nhiều, cuối cùng đem cửa hàng cấp nước. Thời buổi này, đây tớ ước hiếp chủ nhân sự tình khá vậy không tính hiếm thấy. Nếu là không hiểu biết ngụy ngũ là người, Lục Minh Di sắc thật không dám động như vậy cân não, bận việc nửa ngày luân phiên người khác làm áo cưới. Quân tử dụ lấy nghĩa, tiểu nhân dụ với lợi, mặc kệ ngụy ngũ là quân tử vẫn là tiểu nhân, ta đều tính đại hắn không tệ. Nếu thật là tới rồi trở mặt không biết người thời điểm Lục Minh Di lướt dừng dừng, trên mặt hiện ra một cái cười hoa tới. Không còn có kiểu gia ngươi sao, tùy tiện lại hắn cái tội danh gì, tiêu phỏng tuần bộ ra hải bắt lời công bố. Lượng tôn hầu tử cũng phiên không ra Phật như lai lòng bàn tay. Nguyên lai náo loạn nửa ngày vẫn là muốn tin tức ở hắn trên đầu, thịnh kế đường bật cười lên, như vậy xem ra, ngươi không phải quá mức tin hắn, là quá mức tin ta. Được không, hiện giờ chúng ta ngồi chung một cái trên thuyền, thuyền tiên đều đến rơi xuống nước. Lục Minh Di buông tay, rất có chút lợn chết không sợ nước sôi ý tứ. Chương 27 chi kỷ trung cố. Chính trò chuyện, cà phê đã tặng đi lên. Minh Di liền ném hai khối phương đường đi vào, mới cảm thấy mỹ mãn mà dùng tiểu muông bạc bắt đầu quái. Ngươi cũng thật là kỳ quái chính như Minh Di đối với thịnh kế đường như vậy sâu không lường được cấn tượng, kỳ thật thịnh tiên sinh đối với nữ tử này cũng tổng cảm thấy nhìn không thấu. Ngươi mở gian này gian cửa hàng mục đích chính là vì Quang Minh chính đại gia tới làm việc, nhưng càng không dám hướng trong nhà nói rõ, sợ là công đạo không ra này tiền vốn ngoạn nguồn. Chờ đến xe thành mã liền, ngươi tính toán như thế nào làm, nói là nhận lời mời làm người bán hàng sao. Phụ thân ngươi lược tra một chút, liền phải lòi. Về điểm này, Lục Minh Di cũng phát sầu thật sự, bất quá nàng gần đây suy nghĩ cái chủ ý, vừa lúc nói ra đại gia tham tưởng một chút. Ngươi liêu không tồi, cũng không riêng gì sợ cùng cha mẹ không hảo báo cáo kết quả công tác. Bọn họ đều đau ta, liền tính xông cái gì đại họa, ôm cánh tay làm nũng, lại quan hai ngày cấm đoán cũng liền đi qua. Ta là tưởng đem này bút đầu tư tạm thời bảo mật, nếu là có cái gì không ngờ, cũng hảo có tác dụng. Cho nên, còn muốn mượn một chút ta biểu tỷ danh nghĩa. Thinh kế đường nghe được càng thêm không hiểu ra sao, chỉ có thể ý bảo nàng tiếp tục đi xuống. Ta đại tẩu sinh nhật tiến hội, là nhất định phải sẽ mời ta biểu tỷ. Nàng là lưu pháp học sinh, mới vừa về nước không lâu. Hiện giờ có chút quyền thế người đều lưu hành một thời dùng hàng hải ngoại, ta tưởng chúng ta cửa hàng hẳn là nghị cách đại lý mấy cái nước ngoài thẻ bài. Ngươi tưởng đem ngụy ngũ giới thiệu cho ngươi biểu tỷ, làm nàng ở giữa giật dây giới thiệu chút ngoại quốc đại lý. Thịnh kế đường chỉ một chút liền minh bạch, sau đó đâu? Lại làm ngươi biểu tỷ đem ngươi giới thiệu đến trong tiệm làm việc. Ngươi cái này phần công vòng xuống dưới, trường đua ngựa đều có thể dạo một vòng. Bằng không làm sao bây giờ? Nếu nhân gia đã đoán cái 8-9 phần 10, lục minh di cũng liền công bằng, vốn dĩ ta cũng tưởng thỉnh biểu tỷ hỗ trợ, ta tiếng anh lại không được. Cùng những cái đó nước ngoài giám đốc người sợ là không thể đồng ý nhưng là từ ta ra mặt thỉnh nàng, không khỏi quá lạc dấu vết. Một ly cà phê bị nàng rảo tới rảo đi, đều mau lạnh một nửa. Thịnh kế đường tuy rằng không lớn thích loại này đồ uống, cũng có chút xem bất quá mắt, ngươi có biết hay không, ngươi làm việc có cái tật xấu. Nhìn lục tứ tiểu thư mở mịn hai mắt, thịnh tiên sinh tuyên bố đáp án, lo trước lo sau, nếu đã nghĩ kỹ rồi, vậy đi làm, nói cho ta nghe là trông cậy vào ta cho ngươi quyết định sao. Còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì lợi bản cao kiến đâu. Ta cũng không phải trông cậy vào ngươi, bất quá là một người kế đoàn hai người kế trưởng, muốn nhìn một chút còn có cái gì lỗ hổng không có. Không tưởng tượng, bất quá như vậy. Lục Minh Di nhìn không được trừng hắn một cái, Thịnh Cửu gia cũng không gì cực kỳ sao. Phát hiện nàng trong mắt khinh bỉ chi ý, Thịnh Kế Đường cảm thấy mới lạ, ngươi đây là quả hồng nhạt mềm nhẽo. Ngay thật đúng là xem trọng ta liếc mắt một cái, ít nhất tại đây địa bàn thượng, ai dám nói Thịnh Cửu gia là mềm quả hồng. Nàng tiếp tục dùng tròng trắng mắt đối với nam tử Khoe môi như cũ cong thành một cái đáng yêu trăng non Thịnh kế đường cũng pha bội phục chính mình Cùng một cái tiểu cô nương đấu võ mồm đều có thể đấu thượng nửa ngày Xem ra ngày đó nhị thúc đem hắn ném đến Thượng Hải quyết định là chính xác Này ngập trong vàng son nơi sắc thật có thể tiêu ma một người ý chí Nói tốt cửa hàng kinh doanh ta không đúng tay Bất quá bên trong rốt cuộc có ta vốn cổ phần Không thể nhìn ngươi không duyên cớ thua tiền Ta đi phía trước, liền lại cho ngươi điểm trung cố Cựu gia thỉnh giảng. Lục Minh Di nhìn như thông minh, kỳ thật không cho rằng hắn có thể nói ra cái gì hữu dụng nói, tiếp tục toàn tâm toàn ý mà cùng điều canh không qua được. Thình kế đường chỉ là dùng đầu ngón tay điểm cái bàn nói, nay cửa hàng thị khẩu hảo liền hảo tại ly Vịnh An Bách Hóa không xa, nhưng ngươi phải biết rằng, Vịnh An chính là làm dương hóa lập nghiệp, nước ngoài bán chạy nhãn hiệu, hắn không nói chín thành ít nhất cũng chiếm có 8 phần nửa. Ngươi là tính toán lấy bản thân chi lực, cùng hắn đổ trang điểm bộ chống chọi sao. Lời này quả nhiên là nhất trâm kiến huyết, lục minh di không khỏi rậm rậm chân. Này nam nhân ánh mắt thật sự đanh đá chuông hoa, mệnh chính mình cho rằng tính toán không bỏ sót, lại là thiếu chút nữa ra cửa té lan quay. Vậy nên làm sao bây giờ? Không bằng nói chút Vĩnh An không có nhãn hiệu lại đầy bán. Cũng có thể, bất quá ngươi phải nghĩ kỹ, nếu là Vĩnh An không có thể bài, vậy ý nghĩa mức độ nổi tiếng không cao. Liên tính là thứ tốt, cũng đến đại đầu một fan quảng cáo, mới có thể thu hút đến khách hàng. Này bút đầu nhập thả không đề cập tới, càng là tốn thời gian kéo dài. Ngươi hoa to như vậy tiền thuê thuê tới mặt tiền cửa hiệu, cứ như vậy bạch bạch lãng phí sao. Thịnh kế đường hoặc là không phát biểu ý kiến, một kích liền ở giữa hồng tâm. Lục Minh Di tuy nói đã chịu đả kích, cũng không chưa gượng dậy nổi, còn có cái gì lời nói, ngươi liền một khối nói ra đi, ngươi có cái này thiền phu không đi kinh thương cũng rất lãng phí à. Khó được nghe Lục Minh Di nói hắn hai câu lời hay, thịnh kế đường còn rất hưởng thụ, cười khẽ hai tiếng. Kỳ thật cũng không như vậy phức tạp, nếu Vịnh An bán chính là dương hóa, chúng ta đây làm hàng nội không phải được rồi. Trước một thời gian chính phủ không phải còn phát ra loại này sướng nghị sao, nói vậy sẽ có thị trường. Làm hàng nội cũng không phải không được, lục minh di lâm vào chấm tư, kỳ thật nàng nguyên bản khai cửa hàng son phấn nước nguyện ban đầu là không nghĩ tới bán dương hóa, rốt cuộc nàng lúc ấy tiền vốn mới 500, gác ở hiện tại cũng liền đủ trong nhà thỉnh một hồi khách. Bất quá nàng lao lực ba lực địa tô tốt như vậy vị trí, lại đi bán tiện nghi hàng nội, Nào một năm mới có thể hồi vốn. Không phải ta không đồng ý, chỉ là ngươi phải biết rằng, tới đại đường cái dạo trừ bỏ những cái đó quý phụ nhân chính là từ nơi khác tới du khách. Cố nhiên có người giàu có, có người nghèo khó. Nhưng khó được tới một lần đại thượng hải, đều tình nguyện mua chút quê nhà không có, nhìn qua xa hoa đồ vật. Ngươi nhìn nhìn lại những cái đó hàng nội, đại bộ phận đều không chú ý đóng gói, thô ráp vô cùng. Tổng kết lên một câu, tưởng mua người sẽ không thượng chúng ta cửa hàng tới thượng chúng ta cửa hàng tới nhiều là đối mấy thứ này khinh thường nhìn lại. Ngươi nói làm sao bây giờ? Có thể nghĩ vậy một tầng, thuyết minh vị này tiểu tiểu thư là thật muốn làm ra điểm sự tình tới, cũng không phải ba hoa trích trẻ đùa giỡn. thinh kế đường trong ánh mắt hàm vài phần vừa lòng, ngươi đều nói là đại đa số hàng nội, liền không cái số ít sao. Liền tính không có, còn không phải là một tầng đóng gói mà thôi, chúng ta đại có thể chính mình làm. Cái này chính mình làm, ở lục minh di trong đầu tạc ra một đạo pháo hoa, Quả thực kêu nàng bế tắc giải khai. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Trừ bỏ những cái đó thật sự bất kham dùng, hàng nội trung kỳ thật có không ít thứ tốt, chỉ là khiếm khuyết đóng gói mà thôi. Nếu là đổi cái xinh đẹp bình thủy tinh tử, hơn nữa tân nhãn hiệu ấn thiêm. Liên tính hướng về phía vẻ ngoài, cũng có không ít người mua a. Không tội thịnh kế đường gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Chúng ta kế hoạch ở lịch cũ năm trước khai trương, không bằng trang bị thêm một bộ phận màu đỏ quà tặng đóng gói, ở báo thượng đăng quảng cáo cổ động quần chúng nhóm mua trở về tặng lễ. Chỉ cần thoạt nhìn thượng cấp bậc, tự nhiên sẽ có người mua trướng. Lục Minh Di đã hoàn toàn hưng phấn đi lên, một phen liền bắt được thịnh kế đường đặt ở trên bàn tay, đúng vậy, chúng ta còn có thể tuyên dương đây là hạn lượng sản phẩm. Mỗi ngày hạn bán 1.000 phân, tới trước thì được, bán xong mới thôi. Từ trước đến nay bến thượng hải chính là cái xem náo nhiệt địa phương, còn sợ không ai tới cửa sao Mơ nhạt ánh đèn hạ, chỉ thấy nàng một đôi mắt lóe sáng lấp lánh quan mang Hai má bởi vì kích động mà lộ ra ửng đỏ huyết sắc, ửng đỏ hâu phục càng có vẻ nửa thanh cổ giống ngọc giống nhau. Thịnh kế đường ánh mắt chuyển qua hai chỉ dao nắm trên tay, chậm gì gì nói, thích náo nhiệt là người thiên tính, húng chi ăn tiết vốn dĩ cũng chính là nên xem náo nhiệt thời điểm. Người này nhất chiêu quả nhiên là cực hảo, chỉ là có thể hay không trước buông ta ra nói nữa. Hắn này nhắc tới, lục minh di mới phát hiện chính mình bắt lấy nhân ra tay không bỏ sự, tức khắc trên mặt huyết sắc càng trọng vài phần. Xin lỗi. Thứa ngươi lời hay lúc này mới nghĩ đến chủ ý, có chút thất thố. Không đáng ngại trên tay còn tàn lưu mới vừa rồi mềm ấm xúc cảm, thịnh kế đường bất động thanh sắc mà thu trở về. Nếu tạm thời không làm dương hóa, ngươi còn chuẩn bị tìm ngươi biểu tỷ hỗ trợ sao? Phân 16 Này sắc thật là cái vấn đề, Lục Minh Di không cấm lại khó xử lên, thiếu này tuyến, chính mình muốn như thế nào danh chính nôn thuận mà đi trong tiệm đi làm đâu. Mất công nàng đầu óc còn tính hảo sự, chớp mắt lập tức lại sinh ra một kế. Tuy rằng không cần từ người nước ngoài nơi đó nhập hàng, nhưng ta còn có thể đem hàng nội bán cho người nước ngoài nha. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lúc này liền thịnh cửu ra đều ngơ ngẩn, nha đầu này xác thật là cái kinh thương mầm. Suy một da ba dùng đến lô hỏa thuần thanh, chỉ cần đồ vật chất lượng vượt qua thử thách, người nước ngoài cũng là nguyện ý từ chúng ta nơi này mua sắm, thí dụ như tơ lụa, lá trà. Ngươi nếu thực sự có cái này dạ tâm, thả thử xem cũng hảo. Liên tính trước mắt thất bại cũng không có gì. Một ngày nào đó ta muốn gọi bọn hắn biết Trung Quốc một chút không thể so bọn họ kém. Nói lời này khi, Lục Minh Di kiêu ngạo mà giơ lên cằm, rất giống cái công chúa. Nhưng thịnh kế đường lại một chút không cảm thấy phản cảm, đây là khó được nhuệ khí, chỉ hy vọng nàng có thể vĩnh viễn bảo trì mới hảo. Được rồi, nên nói cũng không sai biệt lắm, không có gì sự ta liền đi trước. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, thịnh kế đường từ trong bóp tiền rút ra một trương tiền mặt đẻ ở trang trí bình hoa nhỏ phía dưới. Thấy hắn phải đi. Minh Di lại bắt đầu nghịch ngậm lên, treo chọc nói, kiểu ra nhưng còn có cái gì chung cố không có. Tiểu nữ tử chăm chú lắng nghe. Đây là đang nói hắn út út mở mở, phải đi không đi nói này một thiên lời nói. Thịnh kế đường bật cười nói, thật là có một cái chung cố, ngươi uống trước khẩu cà phê ta lại nói cho ngươi. Có cái gì không thể nói, làm đến như vậy thần thần bí bí, lục Minh Di hồ nghi mà nhìn chằm chằm cái này nam tử, biên tiểu tâm mà uống một ngụm ly chung màu nâu chất lỏng. Kết quả dây tiếp theo. Nàng lập tức lộ ra một bộ bị dế tẩm đến bộ dáng. Hai điều tiểu lông mày nhăn chặt muốn chết, nếu có không biết chỉ sợ tưởng cấp hạ độc, này cái quỷ gì đồ vật. Nhìn nàng liều mạng rót pha lê trong ly nước chanh súc miệng, thịnh Kế Đường mang theo vải phần vui sướng khi người gặp họa mà nói, ta cuối cùng một cái chung cố chính là, đừng chờ cà phê lanh thấu lại uống, khó uống cực kỳ. Dứt lời, ở Lục Minh Di hung tận trong ánh mắt, bước cực có thân sĩ phong độ nện bước phiêu nhiên mà đi. Này rốt cuộc người nào nổi? Thượng Hải Hoàng đế Quả thực chính là cái ấu trĩ quỷ. Lục Minh Di tức giận đến đem bình hoa trung giả hoa hồng cấp ngạnh nắm vài miếng cánh hoa xuống dưới. Bồi Tây ở một bên nôm nớp lo sợ mà chờ, tiểu thư còn có cái gì phân phó sao? Không thể bởi vì như vậy cái hôn đảng tự hủy hình tượng, Lục Minh Di ám mà nắm chặt nắm tay, trên mặt lại nỗ lực điều ra nhất có lễ phép tươi cười, ta dùng xong rồi, đem áo khoác lấy đến đây đi. Trước 28 mừng thọ khởi phong ba, Lục Minh Di kế hoạch thi hành đến phi thường thuận lợi, Nàng trước làm ngụy ngụ nghị cách đi ngân hàng thải một bút khoản tiền, cùng hoạt động tín dụng bộ vài vị giám đốc hôn chín, sau đó lại lén cho hắn một trương đại tẩu tiệc mừng thọ thiệp mời. Nguyên bản loại này nữ quyến làm vai chính yến hội, người ngoài là rất khó trà trộn vào đi. Rượu liên diệu tại đây hồi chính là đại mời khách, phụ thân sinh ý thượng đồng bọn, đại ca đồng liêu, còn có tất cả bạn bè thân thích. Người kéo ta, ta kéo hắn, mặc danh liền nhiều hảo những người này. Lục thái thái là thích náo nhiệt. Phô trương bãi đến càng lớn nàng càng là cao hứng, lén lại chợ cấp lê huyển 200 đồng tiền khoản tiền. Liên tính vì bà bà điểm này tư tâm, lê huyển cũng thế nào cũng phải đem trường hợp làm được xinh xinh đẹp đẹp không thể. Trước tiên hai ngày, lục gia liền bắt đầu náo nhiệt lên. Đưa mới mẻ rau dưa, đưa hoa tươi, đưa các màu trứng màn, quả thực muốn cây quá tân bao năm qua thanh thế. Giống chúng ta thiếu nãi nãi như vậy có phúc người thật đúng là không nhiều lắm, ở nhà mẹ đẻ khi một mình đảm đương một phía, tới rồi nhà chồng lại chịu kinh yêu. Qua cái tán sinh nhật cũng như vậy náo nhiệt. Mưa phùn bò ở cây thang thượng một bên hỗ trợ quảy màu đỏ lửa mang cầu, một bên nói. Đông tuyết tại hạ đầu ha ha mà cười, nếu là hâm mộ, ngươi cũng tìm người trong sạch làm thiếu nãi nãi đi. Ta tưởng ngươi hầu hạ tứ tiểu thư một hồi, nàng nhất định là nguyện ý thế ngươi thu xếp. Ở này đó nha hoàng bên trong, chỉ có đông tuyết một người đính hôn, bởi vậy treo chọc khởi người khác tới cũng có chút tự tin. Mưa phùn lập tức không thuận theo, ở cây thang thượng dương nhanh múa nanh mà. Rõ ràng là chính ngươi nghĩ gả chồng, cư nhiên không biết xấu hổ bố chi ta, ta quay đầu lại liền tìm quý giá nói đi. Lục Minh Di vừa vặn trải qua, chính thấy hai cái nha hoàn cách giá cây thang một trên một dưới mà đấu võ mồm, các ngươi ở nháo cái gì đâu. Lưu ý đừng một không cẩn thận rơi xuống, kia vui đùa đã có thể khai lớn. Thình lình nghe thấy có người nói chuyện, hai người đầu tiên là hoảng sợ, chờ thấy rõ là tứ tiểu thư mới yên lòng. Lục Minh Di tuy rằng được sủng ái, ngày thường lại không có gì cái giá cùng đám người hầu quan hệ đều khá tốt tứ tiểu thư tới rồi đại thiếu mãi mãi đang ở trong phòng chờ ngài đâu đông tuyết vốn gối hành lễ chỉ chỉ đi thông phòng ngủ hành lang mưa phùn đã đem lụa đỏ mang của chắc lại kiểm tra rồi một lần sau chạy nhanh từ cây thang thượng bò xuống dưới tiểu thư như thế nào hôm nay ăn mặc như vậy thuần tịnh túi đầu nhìn lướt qua trên người vàng nhạt sắc nạm đầu nành lục biên sơn sám lục minh di cười hỏi lại vàng nhạt cũng có thể têu thuần tịnh sao Người têu những cái đó bạch làm còn như thế nào dung thân kia lại bất đồng chỉ thấy hành lang lại đi ra một đạo hiểu điệu thân ảnh hôm nay chính là ta sinh nhật ngươi cũng là người chủ thế nào cũng đến xuyên cái màu đỏ mới hợp với tình hình đi mình di chạy nhanh cấp thọ tinh cung cung kính kính hành lễ nguyên nhân chính là vì là đại tẩu ngày sinh ta mới nên xuyên tố một ít như thế nào có thể đoạt thọ tinh nổi bật đâu ngươi cái này vật nhỏ lê uyển chạy nhanh đem nàng kéo tới điểm nàng cái mũi nói bên liền không cần phải nói thay ta hảo hảo an diện một phen ta liền nhớ ngươi một công nói như vậy lên, ta thọ lệ cũng có thể miễn. đại ca đại tẩu còn không có hài tử, đãi nàng từ trước đến nay giống nửa cái nữ nhi. lục minh di nói chuyện cũng liền phá lệ nghịch một chút. lê uyển vừa bực mình vừa buồn cười, khen nhíu nàng lô thai liền hướng trong phòng kéo, liền kém ngươi này phân lệ sao? cũng quá đem ta xem thường, chạy nhanh cùng ta tiến vào bãi. hai cái nha hoàn đều cười hì hì nhìn này chị dâu em chồng hai đùa giỡn, xa xa nghe thấy lê uyển lại bổ câu, đông tuyết đi phòng bếp lấy chút điểm tâm tới. Đại ca đại tẩu trụ chính là cái phòng xếp, hợp với một cái tiểu phòng khách, phương tiện đơn độc tiếp khách hoặc người trong nhà ăn cơm. Lục ích khiêm ra sách cùng Minh Di tự nhiên đại đại bất đồng, bên trong đều là về kinh tế tác phẩm, đại bộ phận là nguyên văn, người bình thường liền thư danh đều xem không hiểu. Dưa cửa sổ địa phương bảy cái giá vẽ, đó là Lê Viện Dùng. Mọi nơi đánh giá một hồi, Lục Minh Di tùy tay kéo cái cao chân ghế bành ngồi xuống, lại qua một hồi liền phải ăn cơm trưa, không lo bất chính mà dùng cái gì điểm tâm Mau để ra lê biển trên mặt hiếm thấy mà lộ ra vài phần buồn nản, ta sớm hai cái tuần đi làm thân song cung lụa sơn sám. Ai biết vẫn luôn thay ta làm quần áo cái kia hàng châu may và cố tình bị bệnh, bọn họ khắc tìm người tài nguyên liệu. Kia vòng eo là một phân không phóng, làm cho ta cơm sáng liền nước miếng cũng không dám uống. Như vậy vừa nói, Lục Minh Di mới phát hiện gương to bên treo kiện màu xanh lục hoa điểu đồ án sơn sám, giống như đúng là đại tẩu buổi sáng kia kiện, thật vất vả mặc vào, lại thay thế làm gì. Này vô tâm không phổi hải tử, lê Uyển nhịn không được lại ninh ninh nàng lỗ tai, cơm sáng không ăn liền tính, ngươi còn muốn cho ta đói một ngày sao? Đến lúc đó như thế nào có sức lực xã giao khách nhân. Như vậy véo eo kiểu dáng sợ nhất bụng đột ra một khối tới, quả thực liền không ra thể thống gì, Lục Minh Di chính mình cũng nở nụ cười, xin lỗi, là ta nói xóa. Nếu quần áo ngươi đã tuyển hảo, ta tới cấp ngươi bản cái đầu bãi. Này còn kém không nhiều lắm. Lễ Uyển trên người cái này sơn xám là cởi áo tay áo kiểu dáng. Dung chính là màu xanh ngọc tơ vàng gấm, khai khâm chói chói một toàn bộ tròn bao, ánh nắng chiếu vào phía trên thượng lấp lánh tỏa sáng. Nhân quần áo đã phô cổ, Minh Di liền cho nàng bàn cái thiên búi tóc, hảo có vẻ hoạt bát chút. Lại dùng cặp gấp than đem tóc mái nâng ra độ cong tới, dùng vụn bảo thủy định hình. Ôm Kính nhìn hai mắt, Lê Uyển thật sự nói không nên lời vừa lòng. Người cái này nha đầu, ngày thường ở công khóa thượng tuy không lắm dụng tâm, luận khởi trang điểm thật đúng là đem hảo thủ. Tẩu tử Người đây là khen ta còn là tổn hại ta đâu. Lục Minh Di thật cũng không phải sinh khí, chỉ than chính mình cái này không học vẫn không nghề nghiệp hình tượng, ngắn hạn nội là sửa đúng bất quá tới. Lê Viển che miệng cười, khen người đâu. Ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng. Cổ nhân nói đức nôn dung công trung, không cũng có phụ dung này một cái sao. Thấy bông tuyết phủng cái đại khay tiến vào, Minh Di rất khoát nói, ta còn là cáo từ bãi, nói thêm gì nữa, ta quả thực nên trở về trước thanh sinh hoạt đi, kia không phải khai lịch sử chuyển xe sao thật bực, an điểm tâm lại đi. Lê Uyển vội vàng đứng lên, Đông Tuyết quả thực liền cùng đánh cướp phòng bếp dường như, rượu nhượng bánh trôi, hải đường bánh, tam ti gọi cuốn, bánh bao ướt, đôi chỉnh một ngâm. Lục Minh Di đừng nói ăn, quang xem một cái liền cảm thấy no rồi, ngươi không ăn cơm sáng, ta chính là ăn, nào còn bụng điểm đến hạ này đó, ta nơi đó có cái thọ tự điểm thúy nạm chân châu ác cầm, chính xứng ngươi này một thân, ta trở về phòng cầm đi. Không đợi đại tẩu lại kêu, nàng liền nhanh như chớp chạy thằng đem lê uyển làm cho dở khóc dở cười đứa nhỏ này từ buổi chiều bắt đầu khách nhân liền lục tục mà tới rồi lục gia an bài mười dư cái nghe sai trang điểm chỉnh tề ở cửa làm chiêu đãi, vẫn là lo liệu không hết quá nhiều việc đành phải lâm thời lại từ ngân hàng bắt người tới gánh trách nhiệm còn có lục ích khiêm trong nha môn hảo định hót cấp dưới trừ bỏ chính mình tới làm người tiếp khách còn cố ý kêu một đội tiểu đường danh mỗi có khách đến liền mễ mã kéo mà thổi một hồi thật là muốn nhiều náo nhiệt liền có bao nhiêu náo nhiệt Toàn bộ phòng khách lớn đều dùng nhà ấm than hỏa hơn khai hoa tươi một lần nữa bố trí quá, có đô quyên, hải đường, hoa nhải, lại diễm lệ lại hương khí bốn phía. Trong hoa viên cũng đắp đài, thỉnh nhất ban Nam Dương ma thuật, tuy nói ngôn ngữ không thông, nhưng trong đó có cái toàn thùng tiết mục quả thực gọi người cười đến ôm bụng cười, lục thái thái cao hứng kêu một tiếng thưởng, lập tức có lão mụ tử cầm tiền đồng hướng trên đài giải. Mai Di Nương ở một bên cười nói, các ngươi nhìn một cái, này nhưng không được hồng lâu ngọng tình cảnh sao Mất công lão ra hứng thú hảo, nói một tiếng tùy tiện. Bằng không nơi nào có thể có lớn như vậy trường hợp, chúng ta hạ nhân đều đi theo thâm lây. Chân mẹ cũng đi theo một khối nịnh hót. Vì hảo hảo xem biểu diễn, lục thái thái hôm nay cố ý mang lên kính viên thị, nghe nói hôm nay còn thỉnh nổi danh khôn giác sướng du long diễn vượng. buổi tối còn có các người nhạc đầu. Này ma thuật tuy rằng có ý tứ, rốt cuộc không bằng đứng đắn sướng hai gia diễn hảo, vẫn là thái thái thương tiếc chúng ta. Mai di nương hôm nay cố ý hợp lại tóc. Xuyên kiện ngân hồng sắc tiểu áo đông, càng hiện vòng eo hiểu điệu. Nàng lại không hướng khách nhân đôi toàn, vẫn luôn đi theo lục thái thái bên người phụ dưỡng. Lục thái thái cũng cố ý cất nhắc nàng, đánh bài khi cố ý làm nàng ngồi ở người đối diện. Mắt thấy đánh bốn vòng xuống dưới, mai di nương đảo thắng có thượng trăm, tiền thái thái liền nháo muốn nàng mời khách, khó lường, ta hôm nay cũng không biết là tới chúc thọ tới, vẫn là đưa tiền tới. Chúc thọ cùng đưa tiền, này còn không phải một hồi tử sự sao. Tô thái thái nói dơ nói. Nàng hôm nay cũng cố ý sớm mà tới, xem như cấp đại cô tử cổ động. Tiền thái thái mày liễu một dựng, đồ đỏ tươi sơn móng tay ngón tay từng cái điểm lại đây. Hạ hoa, ta xem như đã nhìn ra, này trên bàn theo ta một ngoại nhân. Các ngươi đây là muốn liên hợp lại đối phó ta nha. Chúng ta nào có cái này lá gan, là ta hôm nay tay phong đặc biệt thuận đâu. Nếu là đánh xong chưa từng còn trở về, liền bao cái xương thỉnh mọi người xem diễn. Mai di nương khó được đại sát tứ phương, mừng dỡ miệng đều khép không được. Có miễn phí diễn xem, Tiền Thái Thái là vui mừng nhất, chạy nhanh nói, các ngươi đều làm chứng a, đừng làm cho nàng quay đầu lại lại lại đi. Hôm nay còn không có mở màn, đảo lại nhớ thương thượng ngày sau để mục. Tô Thái Thái sờ soạn sau một lúc lâu, đánh cái bốn vạn, nói lên người trong nhà, hôm nay như thế nào không thấy nhị di thái. Đề cập cái này đề tài, Lục Thái Thái trên mặt cười không khỏi phai nhạt chút, nàng thông gia hôm nay cũng tới, ta sợ người khác chiếu cô không ổn, khiến cho nàng đi tiếp khách. Lời này vừa ra, Tiền Thái Thái cùng Tô Thái Thái, Mai Di nương mấy cái không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lục ra cùng Mạc gia hôn sự cũng không phải cái gì bí mật, quen biết nhân gia đều biết nền tảng. Thật sự là khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải, đành phải hồ đồ mà có lệ nói, quản như vậy nhiều đâu, chúng ta nhạc chúng ta. Lục Minh Di hôm nay cũng thỉnh mấy cái cũ đồng học tới xung trường hợp, bất quá nàng nội tâm trung nhất quan tâm chính là Ngụy Ngũ cùng biểu tỷ có hay không gặp gỡ, nói được thế nào. Ngụy Ngũ trọng nghiếc khí, làm người thô trung có tế. Chính là lễ nghi phương diện không lớn quá quan, Minh Di cố ý cho hắn huấn luyện một phen, mới dám làm hắn đi cùng Tô Linh bàn bạc. May mà Tô Linh là du học trở về, nếu là lục nghi nhân, đồng nhiên gặp gỡ cái xa lạ nam tử, chỉ sợ muốn xoay người bỏ chạy. Nàng bởi vì có tâm sự, đi được lại cấp, thiếu chút nữa ở thang lầu cùng nhị Di Thái Nha hoàn Thúy Nga đâm vào nhau. Cái nào mắt bị mù Thúy Nga trong tay bưng nhiệt vịt mỉ nước, tức khắc cùng xúc điện dường như chửi bậy lên. Đại thấy rõ là Lục Minh Di. Lại chạy nhanh cụt mi rũ mắt lên, tứ tiểu thư Trong nhà hôm nay người nhiều, ngươi chạy lung tung cái gì? Lục Minh Di lười đến so đo, cần xuống lầu liền thuận miệng đề ra một câu, cũng không có muốn nàng trả lời ý tứ. Nàng la thuận miệng, Thúy Nga lại không dám không đáp, túi lầu nói, Mạc Thái Thái tới, đang ở nhị Di Thái trong phòng nói chuyện đâu, ta cho các nàng lấy điểm tâm. Mạc Thái Thái, Minh Di hiện giờ là liền cái này họ đều không muốn nghe thấy, gia nhân này nếu tới, chính mình vẫn là đi xa chút hảo. Nhưng có đôi khi chính là trời không chiều lòng người, nàng đang chuẩn bị đi. Chỉ nghe chỗ ngọc chỗ truyền đến một thanh âm, đang trước chính là Minh Di mội mội. Trước 29 thật là hảo tỷ phu. Nay một tiếng lục Minh Di chính là hóa hôi cũng có thể nghe ra là ai, còn không phải là nàng cái kia xui xẻo chồng trước, lục gia nhân vị hôn phu, mặc ra trinh sao. Có người này lui tới địa phương, tổng sẽ không có cái gì chuyện tốt. Lục Minh Di nhìn mắt ngây ngốc Thúy Nga, nhàn nhạt nói, không phải nói nhị Di nương cùng Mạc Thái Thái đều chờ sao. Còn không mau đi. Là là nhân nhà mình chủ tử cùng tứ tiểu thư xưa nay là không lớn hợp tác, Thúy Nga còn tưởng rằng nàng muốn nhân cơ hội làm khó dễ một phen. Giờ phút này được cơ hội, lập tức bưng chén bước nhanh hướng nhị di thái phòng đi đến. Thúy Nga chân trước mới vừa đi, mặc ra trinh liền lộ đầu. Hắn hôm nay cũng trang điểm đến thật là ngăn nắp, một thân vàng nhạt Tây Trang, sát đến cọ lượng dày da, ánh mắt còn hơi mang một tia u bẩn, minh di muội muội đã lâu không thấy. Lục Minh Di ở trong lòng đã chú tám chấm biến, ngươi có phải hay không chỉ biết này một câu lời kia? Trên mặt vẫn bảo trì bình thản, thậm chí còn có chút thẹn thùng mà đáp lại nói, gia trình ca ca hướng này tốt không? Nga, hiện giờ ta nên kêu Tam tỷ phu. Không từng tưởng vừa mới còn ở trang ú buồn thiếu niên Mạc gia chinh nghe thấy cái này xưng hô, một chút liền kích động lên, cái gì Tam tỷ phu, ngươi đừng cùng ta để cái này. Chỉ bằng Mạc gia tình huống, có thể cùng Lục gia nhân đính hôn liền tính phúc khí có cái gì nhưng không hài lòng. Lục Minh Di ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục nhỏ giọng nói, nhưng ngươi cùng Tam tỷ tỷ nhẫn đều đổi qua. Ta nghe nói hôn kỳ liền định ở ba tháng, ta không cứ gọi ngươi Tam tỷ phu nhưng kêu ngươi cái gì đâu. Chỉ thấy Mạc Gia Trinh nắm chặt nắm tay, lão đảo hướng nàng nơi này liền đi rồi hai bước, thanh âm vô hạn đau khổ. Minh Di muội muội, chúng ta đánh tiểu liền nhận thức, ngươi còn không rõ ta tâm sao? Ta một lòng tưởng nghiệm tất cả đều là ngươi a, ta cũng không biết làm sao vậy, liền uống nhiều hai ly một tỉnh táo lại. Liên thanh cái dạng này. Đến này sẽ lục minh di đảo có chút bội phục hắn kỹ thuật diễn, không nói cái khác, này vành mắt nói hồng liền hồng, cũng không phải ai đều có thể làm được. Nàng chỉ làm bộ bị hoảng sợ, quay mặt qua chỗ khác, đừng nói nữa, gia trinh ca ca. Đây đều là ý trời trêu người, nếu cha mẹ đều đã quyết định, coi như chúng ta có duyên không phật bãi. Không, ta không cam lòng. Mặc gia trinh trong thanh âm vô tận đau khổ lại chuyển hóa thành không cam lòng. Một đôi tay hướng về trần nhà dơ lên, tựa hồ phải hướng kia vận mệnh chú định chúa tể phát ra chất vấn, rõ ràng chúng ta mới là trời sinh một đôi, ông trời vì cái gì muốn như vậy chọc ghẹo chúng ta. Lục Minh Di không nhớ rõ mạc gia trình có tham gia qua kịch nói xã, bất quá tham không tham gia đều không quan trọng, chỉ bằng hắn như vậy tốt thiên phú, ở dạp hát trộn lẫn chén cơm ăn chắc là không có vấn đề. Mẫu chốt là, nàng một chút cũng không nghĩ cùng người này ở nhà mình thang lầu gian trình diễn rổ mèo và rù lì ẹn tiết ngủ Gia Trinh ca ca, chúng ta về sau vẫn là thân thích, nói như vậy ngươi đừng nói, vẫn là đi xem Tam tỷ đi. Ta cũng muốn đi trước tìm đồng học đi. Lục Minh Di là không tính toán cùng hắn dây dưa, như vậy người đến người đi địa phương, lượng hắn cũng không dám làm ra cái gì thái quá sự tới. Không ngờ lần này nàng nhưng thật ra liều sai rồi, mặc Gia Trinh không lùi mà tiến tới một phen liền cầm tay nàng, hắn ánh mắt sáng ngời, hô hấp rồn rập, mỗi một chữ đều như là dùng hết toàn thân sức lực. Minh Di muội muội. Bằng không ngươi theo ta đi đi. Đánh vỡ cũ gia đình không xiển, chúng ta đi một cái không ai nhận thức địa phương, theo đuổi hạnh phúc, vui sướng, tự do nhật tử. Đây là muốn kéo nàng tư buôn. Lục Minh Di không khỏi mắt tròn váng, này nhưng không giống như là Mạc gia Trinh Tắc Phong. Hai người chính diện tướng mạo liếc, đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, như là thứ gì đánh vào trên tường. Mạc gia Trinh vốn đang muốn tiếp tục phát biểu hắn cầu hãi ngôn luận, vừa nghe đến thanh âm liền cùng qua điện dường như, lập tức buông ra tay. Lục Minh Di cũng như mày, nàng cùng Mạc Gia Trinh này phiên tương ngộ vốn là ngẫu nhiên, sẽ là người nào đang âm thầm lưu ý đâu. Minh Di muội muội Mạc Gia Trinh cùng giống làm ăn trộm mọi nơi nhìn xung quanh, tuy không có gì phát hiện lại cũng không dám ở lâu, trước khi đi còn không quên lại biểu một phen tâm sự, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách, ngươi chờ ta. Chờ ngươi. Thực hảo. Lục Minh Di chậm rãi lộ ra một nụ cười, ta liền chờ ngươi có thể ra cái gì hoa chiêu. Nhìn nam nhân bóng dáng hốt hoảng biến mất ở chỗ ch� Nàng gõ hai xuống thang lầu tay vịt, nhìn chầm chầm tạp vật cửa phòng phùng hạ lộ ra một góc xanh nhạt vật áo, tam tỷ, người đều đi xa, còn không ra sao. Lại đợi một hồi, thang lầu phức tạp vật phòng môn kéo kẹt khai điều phùng. Ngươi như thế nào biết là ta? Lục dai nhân chậm rãi đi sắp xuất hiện tới, đem một cái sa tanh khăn miết ở trên tay, cơ hồ muốn thái nhỏ. Cái này liền không cần nói tỉ mỉ lục minh di thầm nghĩ, luận nghe lén kinh nghiệm, ngươi chỉ sợ không kịp ta một cái số lẻ. Nghe xong ngươi vị hôn phu này phiên lời bản cao kiến, nhưng có cái gì cảm tưởng không có. Lục giai nhân một trương mặt đẹp trướng đến đỏ bừng, ngươi là ở cùng ta thị uy sao. Ta biết ngươi là con vợ cả, lại có thân gia, gia trình ca cùng ngươi thanh mai trúc mã, này đó đều là ta không thể so. Nhưng lúc trước là ngươi không cần hắn, ngươi cũng đừng quên. Hiện giờ chúng ta đã muốn kết hôn, ngươi đừng nghĩ nhân cơ hội đem hắn đoạt lại đi. Nàng tạc ma bộ dáng rất giống là hộ thực mèo hoang, dương nanh múa vuốt mà hư trương thanh thế. Lục Minh Di quả thực phải bị tức giận đến cười ra tới, Lục Giai Nhân, ta nghe nói ngươi niệm thư thời điểm thành tích so với ta còn cường chút. Hiện giờ là ở nhà nhàn hoảng, cho nên liền đầu óc cũng gì sát sao. Ngươi nói ai không đầu óc? Lục Giai Nhân từ trước đến nay không phải cái gì hảo tính tình, suýt nữa muốn quấn lên tay áo tới. Lục Minh Di nhưng không sợ nàng, điểm nàng cái mũi lại nói một lần, ta nói chính là ngươi, Lục Giai Nhân. Họ mặc chính là cái người nhắc gan, ngươi nghe hắn hiện tại luôn miệng nói thích ta. Ta đánh đố hắn không dám cùng hắn mẫu thân nói Một mặt tướng phó đường thượng Một mặt nghĩ muốn kéo ta tư buồn. Tìm loại này nam nhân Ngươi không nghĩ về sau nhật tử như thế nào quá Đảo sợ ta đổi ý đem này phế vật cấp về Đây là cái gì đạo lý Phần 17 Lục giai nhân bị nghẹn đến nói không ra lời Đặc biệt tưởng đem mạc gia trinh kéo trở về Nhìn xem chính mình cái này hảo tứ muội Ở con người thời điểm là như thế nào Một bộ khắc nghiệt sắc mặt Tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì Lục minh di lại chậm gì gì mà chiều nàng tới gần hai bước, tam tỷ, chúng ta là tỷ muội, ta không ngại cùng ngươi nói hai câu thiệt tình lời nói. Mặc ra không phải cái hảo nơi đi, ta nếu là ngươi nói, liền muôn vàn săn sóc, mọi cách ôn tồn đem này nam nhân tâm trước cấp hợp lại lại đây. Sau đó nắm chặt tài chính quyền to, làm hắn chỉ có thể ngưỡng ngươi hơi thở mà sống, này phương là lâu dài chi đạo. Tóm lại ngươi yên tâm, người nam nhân này ta tuyệt không cùng ngươi đoạn, là tốt là xấu ngươi liền chính mình bảo trọng đi. Ánh mặt trời từ cao cao song cửa sổ bán hạ, lục giai nhân trên mặt một trận thanh một trận bạch, sau một lúc lâu rậm rậm chân, nên như thế nào sinh hoạt lòng ta hiểu rõ, ngươi chỉ nhớ rõ hôm nay lời nói. Dứt lời liền dọc theo thang lầu một đường hướng về phía trước, nhìn dáng vẻ là đi nhị di thái phòng. Lục Minh di không cấm lắc lắc đầu, đều nói nữ nhân vì tình yêu sẽ bất kể đại giới, nguyên bản người bình thường cũng sẽ thành kẻ điếc người mù, hôm nay ta tính kiến thức. Từ đồng hồ để bàn bên bóng ma trung có một người nam nhân lặng yên không một tiếng động mà đi ra. Thiên làm bậy vưu nhưng thứ tự làm bậy không thể sống. Lục tiểu thư tự nhiên là hảo tâm, nhưng ngươi cái này tỷ muội chưa chắc cảm kích đâu. Người nọ xuyên nguyên bộ màu đen ô phục, có vẻ cao lớn đến bản, mà dung nhập bóng ma trung lại không chút nào thấy được. Lục Minh Di một chút cũng không có lộ ra bộ dáng giật mình, phảng phất nguyên bản liền biết hắn đứng ở nơi đó, lượm đánh giá hai mắt sau gật gật đầu, người rửa y đi trang mã rửa ăn, ngũ ra. Ngươi xuyên này bộ âu phục thực thích hợp. Này một câu mới vừa nói xong, chỉ thấy Ngụy Ngũ cười khổ lôi kéo trên người quần áo, ta đây chính là rùa đen lót giường chân, ngày càng cuộc đời lại không như vậy nhân mô cẩu dạng mà chịu quá dương tội. Lục Minh Di bị hắn đậu đến xì một chút bật cười, như vậy liền kêu chịu tội sao? Vậy ngươi về sau nhưng có bị? So với vừa rồi mà này, trước mắt Lục Minh Di không thể nghi ngờ chân thật rất nhiều. Ngụy Ngũ đệ thấp thanh âm nói, ta xem kia họ Mặc không phải cái gì người tốt. Này con dùng ngươi nói. Lục Minh Di nhịn không được mắt trợn trắng, chỉ là ở nàng trong ấn tượng mạc gia trinh là thực giỏi về tâm kế một người, như thế nào hiện giờ trở nên như vậy trắng ra. Rốt cuộc là nàng biến thông minh, vẫn là hắn có cái gì bí mật đâu. Đem tiền căn hậu quả cân nhắc một lần, Lục Minh Di bắt tay đi xuống đè xuống, cái này thang lầu giàn quá mức náo nhiệt chút, chúng ta vẫn là đi bên ngoài nói chuyện bãi. Nói, dẫn đầu đi xuống dưới đi, ngụy ngũ theo sát sau đó. Xuyên qua rực rỡ muôn màu đại sảnh. Cấp thọ tinh hạ lễ đã chất đầy hai cái bàn, chấp sự một khắc không ngừng ở sổ ghi chép thượng đăng ký. Trong hoa viên ma thuật còn không có tan cuộc, gieo hò tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Lục Minh Di vẫn luôn đi đến viên trung tối cao tử đẳng cái giá chỗ mới ngừng lại được, liền nơi này đi. Ngụy ngũ mọi nơi nhìn liếc mắt một cái, nơi này trên cao nhìn xuống, có người tới gần đều có thể xem đến rất rõ ràng, sau này lại có điều đường mòn có thể nối thẳng sau hành lang, quả nhiên là cái nói chuyện hảo địa phương. Ta đã cùng Tô Tiểu Thư đáp thượng lời nói, nói là muốn cùng người nước ngoài làm buôn bán, thỉnh nàng hỗ trợ phiên dịch một phần thương phẩm mục lục, nàng nhìn rất có hứng thú dường như. Lần đầu tiên gặp mặt không dám nói thêm cái gì, đem tân ấn phiến tử cho nàng một trường, nói định rồi quá hai ngày đi trong tiệm nói. Hảo, đến lúc đó ta nghĩ cách cùng nàng một khối đi, trong tiệm nhưng có cái đại khái bộ dáng không có. Minh Di không dự đoán được sự tình tiến triển đến như thế thuận lợi, lập tức hỉ động nhan sắc. Không sai biệt lắm. Lục Minh Di cấp dự toán cao, Ngụy ngũ liền đem việc đều bao cho đồ gấu hành, dù sao đều là nhà mình huynh đệ, chẳng phân biệt ngày đêm mà chắt phân bố trí, mấy ngày cũng đã thấy hình thức ban đầu. Cùng kia mấy nhà cửa hiệu lâu đời bao tiêu hợp đồng cũng nói thỏa, nhóm đầu tiên hóa đang ở một lần nữa đóng gói, tháng chạp 20 phía trước chuẩn có thể làm thỏa. Minh Di bóp đầu ngón tay ở trong lòng tính nhẩm thời gian, hảo, kia quảng cáo sự cũng có thể bắt đầu liên hệ đi lên. Bản thảo muốn thỉnh chuyên gia sáng tác, cần phải muốn xứng đ dùng chữ to ghi rõ nơi sản sinh, thí dụ như Hà Nội ánh sáng từ từ. Phạm là doanh số cao báo chí đều phải tái bản đăng. Khác phụ thuyết minh, khai trương ưu đãi, trước 500 vị cầm quảng cáo tới cửa giả, chúng ta dâng tặng hàng mẫu. Mỗi lần tiêu phí vượt qua 5 đồng tiền, cũng có thể dâng tặng. Ngụy Ngũ không phải vô năng hạng người, Minh Di lược đề điểm vài cái, hắn liền minh bạch yếu lĩnh, khó trách ngươi phá lệ thuyết minh muốn đính một đám cùng bình thường quy cách bất đồng đồ đường. Nguyên lai là vì tuyên truyền tạo thế. Ngươi không thấy chợ bán thức ăn thượng bán đậu nhự còn muốn bãi hai khối bên ngoài làm người nếm thử, bán xương sườn cũng sẽ đáp hai khối xương một phen hành, giống nhau là mua bán, sống học sống dùng sao? Lục Minh Di nhún vai, hơi mang chút nghịch ngợm mà nói, ta là không nghĩ tới Lục tiểu thư người như vậy cũng sẽ thượng chợ bán thức ăn. Ngụy Ngũ ngoài miệng mở ra vui đùa, trong lòng đối với Lục Minh Di khâm phục lại là lại lên cao một tầng. Vị này Thiên Kim tiểu thư cùng hắn gặp qua đều không giống nhau, làm đến nơi đến trốn lại có đảm lượng. Giả lấy thời gian, nhất định có thể được việc Lục Minh Di trong lòng cũng có vô hạn cảm khái Trước kia cho người ta trải đầu khi Nàng đã từng vô số lần nghĩ tới nếu nàng có thể có một tưởng tiểu điếm Nàng nên như thế nào kinh doanh Những cái đó dưới ánh đèn hạt cân nhắc ra tới chiêu số Hiện giờ rốt cuộc hưu dụng vào nơi Khi tận hoàng hôn, các nơi đèn điện theo thứ tự sáng lên Trước mắt ma thuật tuy rằng đã mau kết thúc Đại sảnh lại bắt đầu truyền đến e-e-a-a -a điếu giọng nói Hết thể đều vừa vặn tốt Lục Minh Di cười đến lộng lẫy, ngươi không nghĩ tới sự còn nhiều lắm đâu. Trước 30 thiết kế tốt gặp mặt. Minh Di, ta không lừa ngươi, này thật là cái cơ hội tốt. Ngươi liền bồi ta một khối đi xem, chúng ta là ruột thịt biểu tỉ muội, ta còn có thể hấu ngươi không thành. An qua thọ rượu, Tô Linh không kiên nhẫn nghe những cái đó tài tử giai nhân cũ diễn, lôi kéo Lục Minh Di liền trở về phòng. Một đường đi một đường vội không ngừng mà nói hôm nay gặp gỡ cái đồ trang điểm công ty giám đốc người, ương nàng hỗ trợ phiên dịch vài thứ. Tiền nhuận bút đủ ra tới rồi 300 khối. Tô Linh tuy là nhà có tiền nữ nhi, cũng không thể nhậm nàng tận tình hoa, có thể có như vậy một bút ý ngoại chi tải như thế nào không cao hứng, bởi vậy dốc hết sức xúi dục lục minh di bồi một khối đi. Lục minh di một bên ở trong lòng cười trộm, mặt ngoài còn phải làm ra khó xử bộ dáng tới, cái gì dám đốc nhà. Biểu tỷ ngươi vừa trở về không biết, hiện giờ bên ngoài ở phiến tử thượng ấn cái danh hiệu hành lừa không ít. Các ngươi chưa từng gặp mặt, như thế nào liền dám tin hắn Đúng là sợ có cái gì tệ nạn, mới muốn ngươi bồi ta đi xem nha. Khi nói chuyện đã tới rồi trong phòng, Tô Linh chạy nhanh đem cửa đóng lại, dọn trương ghế dựa ngồi vào biểu mội trước mặt mật nghị lên. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, ta đối người nọ ấn tượng đảo không tồi. Lời nói khẩn thiết, cũng không nói nhiều ngữ, không phải nói bốc nói phét hạng người. Ngươi lại không cần đọc sách, lại không cần ban sai, dù sao ở trong nhà buồn ngồi cũng là nhảm chán, sao không bồi ta đi một chuyến. Dứt lời. Đem kia trương phiến tử lấy ra tới đặt ở nàng trước mặt Kia trương phiến tử ấn đến thập phân khảo cứu Sóng điểm trên giấy mang theo toái kim dây thường xuân quay trung quanh hai hàng tự Kia mụy cận đồng ba chữ vui sướng tràn trề Đảo giống danh gia bút tích Nha, xem tên giống cái nam tử Hán Phiến tử thượng như thế nào còn mang theo hương khí đâu Lục Minh Di dùng tay phiến vài cái cố ý hỏi Tô Linh bị nàng kia quái dạng chọc cho đến nở nụ cười Tuy rằng là cái nam tử Hán Nhân nhân gia là làm đồ trang điểm Danh thiếp tử thượng chiếm chút hương khí tính cái gì, cũng đáng đến ngươi đại kinh tiểu quái. Ngươi liền nói rốt cuộc có đi hay không đi. Minh Di ở trên giường chờ mình, một đôi tay chi cằm, bồi ngươi đi một chuyến cũng đúng, bất quá ngươi đến cùng ta mẹ cầu cái tình, miễn cho nàng lão nhân gia tổng nói ta không có việc gì vội. Kia có cái gì vấn đề? Tô Linh cao hứng rất nhiều ở không khỏi nói theo người nước Pháp, ở biểu muội trên má hôn một cái, nói định rồi, ngày mai ta tới đón ngươi. Tô Linh là chính mình đại đệ con gái duy nhất Lục Thái Thái từ trước đến nay xem trọng liếc mắt một cái, đối với các nàng tiểu tỷ mọi hành động tự nhiên là không muốn ngăn cản. Lục Minh Di cứ như vậy thuận lợi mà cùng biểu tỷ hội hợp, ngồi xe đi đại đường cái. Mấy năm không trở về, Thượng Hải thật là càng thêm phồn hoa, khó trách nhân sương phương đông A Di đâu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức bên ngoài lần thứ tiết so cao lầu, Tô Linh không cấm cảm khái nói. Lục Minh Di sinh với tư khéo tư, đối với cửa hàng đường phố đều là xem quen rồi. Đảo đối trong truyền thuyết Pazi càng cảm thấy hứng thú, biểu tỉ ở Pazi niệm thư, nơi đó đến tột cùng như thế nào. Ta nghe nói có một tòa cực cao tháp sắt đứng ở phía trên có thể nhìn đến toàn thành cảnh trí, có phải hay không thật sự. Đương nhiên là thật sự, trừ bỏ Pazi tháp sắt còn có sông xìn. Liên cung Thượng Hải Tô Châu Hà giống nhau đem thành thị phân thành hai nửa, ở bờ sông biên có rất nhiều tiệm cà phê. Ta cùng các bạn học thường xuyên sẽ đi nơi đó tụ hội, nhìn xem thư, uống uống cà phê. Nhắc tới chính mình cầu học nhiều năm thành thị, Tô Linh cũng tràn ngập cảm tình. Ta cảm thấy Hoa Di cùng Thượng Hải ở khí chất thượng là thực tương tự, đã phồn hoa lại tràn ngập ngày cũ tình cảm. Nếu là ngày nào đó mang ngươi đi Hoa Di nhìn xem, ngươi sẽ biết. Biểu tỷ sở miêu tả kia một bức bức họa cuộn tròn thật sự lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. lục minh di hận không thể mọc ra một đôi cánh bay đi nhìn xem mới hảo. Chỉ là ngấm lại lục ra, lại ngấm lại chủ bị đến đến một nửa cửa hàng, nàng biết trước mắt không phải thời cơ tốt nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đều có một khang hào hùng ở ngực một ngày nào đó ta sẽ đi đến lúc đó ta đã là cái thành công thương nhân người lệnh ta đi ngày cũ vườn trường đi ba di tháp sắt đi thánh mẫu viện chúng ta đang nghe tạp tây mạc nhiều tiếng trung ở sông xỉn bạn quán cà phê uống cà phê kia nên là nhiều thích thú sự tình nàng lời nói cực có sức cuốn hút liền tô linh cũng nghe đi vào cười nói hảo nha đến lúc đó ta liền cho ngươi đương hướng dẫn du lịch dẫn ta muội muội Muội phu hảo hảo du lãm một phên ta gì? Hảo hảo cùng ngươi nói chuyện đâu? Như thế nào không lý do lại toát ra cái muội phu tới? Lục Minh Di không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngươi đều là thành công thương nhân rồi, còn không có gả chồng đâu. Kia không được gái lỡ thì. Tô Linh đôi mắt chừng so nàng còn muốn đại. Ta muội muội như vậy tài sắc gồm nhiều mặt giai nhân. Ai có thể như vậy mắt mù? Ngươi! Ngươi láo nói giỡn. Tin hay không ta kéo kẹt ngươi? Ai ai ai? Ta đồ hàng tứ tiểu thư thủ hạ lưu tình a hai tỷ muội một đường cười nháo xe thực mau liền chạy đến vịnh an bách hóa tô linh xuống xe sau gõ gõ pha lê cố ý công đạo nói lão an ngươi đi về trước bãi chúng ta dạo mệt mỏi chính mình đều xe kéo là kia tài xế lên tiếng liền đi rồi tô linh vẫn nổi lên biểu muội cánh tay hiện tại khiến cho chúng ta đi nhìn một cái này mãn đỉnh phương rốt cuộc là cái cái gì địa giới tiêm ngụy tiên sinh lại là thần thánh phương nào lục minh di từ khi giúp đỡ tiêm xong rồi khế ướt thuê mướn vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này. Hai người đi qua Berlin hoa giấy cửa hàng, vương khai chụp ảnh quán, cuối cùng nghỉ chân ở một nhà chưa khai trương cửa hàng cửa. Giờ phút này cửa hàng hai bên tủ kính đều che màu điều vải che mưa, chỉ lộ ra một phiến cổ kính đại môn tới, đảo có chút dáng nam cổ kiến trúc đặc sắc. Tô Linh tử túi sách lấy ra danh thiếp, đúng rồi đối diện thượng bảng số bốn linh chín hảo, chính là nơi này không sai. đang chuẩn bị đánh linh công phu, không nghĩ tới môn chính mình khai, một cái nam tử đứng ở trong môn đầu lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc, là Tô tiểu thư sao? Nay kinh ngạc Ngụy Ngũ đảo không phải giả vờ, hắn nguyên tưởng rằng muốn quá hai ngày mới có tin tức, như thế nào dự đoán được Tô Linh như thế gấp gáp, trở tay không kịp rất nhiều đành phải hô, trước hết mời tiến đi." Trang hoàng còn không có hoàn công, có chút lộn xộn. Hai vị tiểu thư xuyên thấu qua hắn tránh ra thân thể, có thể nhìn đến bên trong là cái không nhỏ bề mặt. Trên tường là dán hoa hồng nhện ra tường giấy, quay rõ ràng là tần đánh, còn tản ra một cổ sơn hương vị trên mặt đất rơi dụng một ít vụn bào cùng báo cũ, duy nhất đứng ghế rửa còn thiếu chân. ngụy ngũ nhìn xem hai vị tiểu thư hoa lệ váy áo, cũng cảm thấy làm nhân gia gót ngọc đích thân tới không lớn thành thể thống, nếu không chúng ta đi ra ngoài nói đi, ta nơi này liền cái đặt chân địa phương cũng không có, thật sự ngượng ngùng. Ai ngờ hắn như vậy vừa nói, tô linh đảo thoải mái hào phóng mà sách lên làn váy mại đi vào, nào có này đó chú trọng, ngụy giám đốc cũng là cái phải cụ thể người, chúng ta liền ở chỗ này liêu đi. Lục Minh Di cũng biết vài phần Tô Linh tính cách, không thích lễ nghi phiền phức kia một bộ. Lập tức cấp Ngụy Ngũ đưa mắt ra hiệu, làm hắn thẳng vào chính đề. Được giám chỉ, Ngụy Ngũ dứt khoát đem pha trà Hàn Nguyên đều cấp tỉnh, quay đầu liền ôm cái bỉa cứng dương đặt ở mới vừa đánh quầy thượng, "Tô tiểu thư, đây là nhà xưởng mới vừa đưa tới một đám hàng mẫu, ngài trước nhìn xem." "Này cũng quá thật sự đi." Tô Linh mặt ngoài gật đầu, ngầm lại cùng biểu mượi trao đổi cái ánh mắt, người như vậy chỉ sợ không lớn có thể làm hành lửa hoạt động. Lục Minh Di đều sắp cười ra tới, chạy nhanh khắp một chút chính mình lòng bàn tay, Ngụy Tiên Sinh, nghe nói ngài là bán đồ trang điểm, nhưng ngài này đó sản phẩm ta như thế nào chưa thấy qua nha. Diễn trò đương nhiên phải là nguyên bộ, chỉ thấy ngụy Ngũ hơi lộ ra ra một kia mê võng, còn chưa thỉnh giáo vị tiểu thư này. Ta họ Lục, Thô Linh là ta biểu tỷ. Minh Di thoải mái hào phóng mà tự giới thiệu nói, ngày hôm qua kia chàng tiệc mừng thọ vai chính chính là ta đại tẩu. Nguyên lai like là tin nghiệp ngân hàng thiếu chủ nhân, thất kính thất kính. Lời nói một chút xuyên, Ngụy Ngũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đánh cái chắp tay. Tô Linh nhìn hai người bọn họ tình hình, đảo cảm thấy rất có thú vị, hiện giờ đều là thời đại nào, còn nói cái gì thiếu chủ nhân. Không dối gạt nhị vị, tệ cửa hàng còn có một bút khoản tiền là hướng tin nghiệp ngân hàng thải, Tôn Lưu nhị vị giám đốc đều là người quen. Không dự đoán được có thể gặp được Lục gia các tiểu thư, tự nhiên muốn cung kính bài phần. Ngụy Ngũ chịu quá Lục tứ tiểu thư chỉ giáo, đơn giản một phát đem sự tình lượng ở chỗ sáng. Ngươi cung kính ta cũng không có gì dùng, phải biết rằng ngân hàng sự ta chính là chưa bao giờ hỏi đến. Lục Minh Di buông tay, đi đến biểu tỉ bên người từ kêu bịa cứng dương lấy ra một cái ngọc dung cao tới nhìn kỹ. Tuy rằng kia cái trai chỉ có ba tấc lớn nhỏ, làm được lại rất tinh tế. Tế bạch sứ thai thể thượng là lối vẽ tỉ mỉ mẫu đơn, bên cạnh còn viết ngọc dung phương hoa bốn cái chữ khải chữ nhỏ. Này dương nội đồ vật tô linh đã sớm xem qua một lần, lại là không bắt được trọng điểm, này ngọc dung cao là thứ gì? Nếu là ta không đoán sai, đây là căn cứ phổ tế phương Trung Ngọc dung tán phối phương chế đi. Minh Di lộ ra vẻ tươi cười, từ từ kể ra, dùng bạch tầm chiếc hồ, bạch phụ tử, bạch chỉ, bạch đinh hương, băng phiến trở ấn tỷ lệ hỗn hợp, nhưng chân bóng vân ra, sử màu da trắng nõn. Ngụy ngũ lập tức lộ ra bội phục thần sắc, lục tiểu thư thật sự là trong nghề, đây là huệ nhân dược phòng xuất phẩm, hiện tại giao từ tệ cửa hàng tiêu thụ dùm. Kiểu cái này đâu? Tô Linh lại đem một cái bát giác tiểu sứ hộp dao ở Minh Di trên tay, kia hộp cũng là bạch sứ, cùng Ngọc dùng cao như là một đám xuất phẩm. Một buổi tươi tốt chuối Tây Diệp bên cũng đề ra ba chữ, mi đại cao. Lục Minh Di không cầm dấu nổi lên miệng, kia một ngày giúp ngươi hóa trang khi ta còn dùng quá thứ này thế ngươi miêu quá mi, ngươi này sẽ đảo đã quên cái sạch sẽ. Nga, đúng rồi. Tô Linh như mộng mới tỉnh, cũng nhịn không được cười lý lên. Từ hộp giấy đổi thành sứ hộp, ngươi không nói ta cũng thật không nhớ rõ. Ngụy Ngũ vẫn luôn chú ý mật thiết nàng hai hành động, lập tức không mất thời cơ mà bổ sung nói, Hàng nội trung không thiếu tinh phẩm, chỉ là có chút đóng gói không lớn lịch sự. Ta nơi này bán hàng hóa đều là đặc biệt chọn lựa kỹ càng ra tới, bảo đảm đã đẹp lại dùng tốt. Các ngươi hiện tại nhìn đến này đó, dung lượng chỉ có chính trang một phần mười, là tặng cho đại gia thử dùng. Này vừa nói tô linh càng thêm tới hứng thú, từng cái lấy ra làm biểu ngộ phân biệt. Lục Minh Di cũng không khách khí, từ phấn mặt đến cung phấn, từ nước hoa đến son môi giới thiệu đến đạo lý rõ ràng. Ai? Đáng tiếc, một mảnh vui thích không khí chung, Ngụy Ngũ đột nhiên than thở dài. Đối mặt hai cái tiểu thư đầu tới nghi hoặc ánh mắt, hắn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đáng tiếc Lục tiểu thư nhân tài như vậy không thể tới tệ cửa hàng công tác, nếu không Ngụy Mỗ Tình nguyện đem giám đốc vị trí nhường ra tới, số tiền lớn lễ vật. Chương 31 không thể nề hà rời núi. Lần này ra cửa, Tô Linh thu hoạch không nhỏ. Ngụy tiên sinh thực sản khoái mà ra đến 400 nguyên tiền thù lao. Nói định từ nàng đem mãn đỉnh phương trước mắt mười mấy sản phẩm bao gồm thành phần cùng tuyên truyền ngữ trợ, phân biệt phiên dịch thành tiếng Anh cùng Pháp văn hai bản. Người phàm là đã phát ngoài ý muốn chi tải liền phá lệ cao hứng, tô Linh cũng không ngoại lệ. Nếu ra tới, Lục Minh Di bồi nàng thống thống khoái khoái mà đem mấy đại công ty bách hóa đều đi dạo một lần, trở về thời điểm túi giấy thiếu chút nữa đem xe kéo cấp ba phủ. Hai người gắt gao mà kề tại một chiếc xe kéo thượng, gần đến có thể nghe thấy lẫn nhau tim đập. Lục Minh Di trước mở miệng hỏi. Mua nhiều thế này đồ vật cũng không thấy ngươi cao hứng cỡ nào, là có cái gì tâm sự sao? Tâm sự nhưng thật ra không có, chính là suy nghĩ ngụy tiên sinh nói. Tô Linh quay mặt đi tới, cùng nàng cắn lô thai. Câu nào lời nói, tưởng sinh ta làm giám đốc câu kia. Lục Minh Di chớp tới trước mắt, biết rõ cô hỏi nói, nhưng đừng cười chết người, ta nơi nào là này khối tài liệu. Mà Tô Linh từ trong lòng cho rằng cái này trước nghiệp cùng Lục Minh Di chính là trời đất tạo nên, nghiêm mặt nói, Minh Di... Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Hôm nay ngươi cho ta giải thích những cái đó son phân sử dụng, phối phương khí, liền ngụy tiên sinh đều cảm thấy ngươi chuyên nghiệp. Nếu nhân gia tuệ nhãn thức châu, ngươi thử một lần lại có gì phương? Thấy nàng im lặng không nói, tô linh phục lại khuyên nhủ, kỳ thật đại nương nương phía trước đi tìm ta, muốn cho ta giới thiệu một ít môn đăng hộ đối thanh niên tuấn kiệt. Không chờ nàng nói xong, minh di liền cau mày xoay qua mặt, mẹ thật là, ta lại không phải gả không ra gái lỡ thì, lại tháp đại tẩu, lại tháp ngươi. Bị người biết cười đều cười chết. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, có cái gì buồn cười? Tô Linh không khỏi bật cười, nữ thanh khinh mạn nói, đại nương nương là một mảnh từng quyền ái nữ chi tâm, bất quá đứng ở ta lập trường, đối nàng chủ trương cũng là cầm phản đối ý kiến. Hiện giờ xã hội đề sướng nam nữ bình đẳng, cầu học công tác, mọi người đều là giống nhau. Dựa vào cái gì nữ tử liền phải sớm kết hôn, bị người dưỡng lên. Nếu ngươi chỉ là theo đuổi ăn nhàn thiếu nại nại sinh hoạt, ta cũng liền không nhiều lắm miệng. Nhưng ta xem ngươi rõ ràng cũng không cam lòng làm một tôn bình hoa, trở thành nhà chồng bài trí. Một khi đã như vậy, vì cái gì không bắt lấy cơ hội này đi ra ngoài công tác đâu. Ngươi nói muốn làm thành công thương nhân, này có lẽ chính là bước đầu tiên. Lục Minh Di biết Tô Linh từ trước đến nay là đứng ở giải phóng phụ nữ lập trường, cũng biết nếu có như vậy một cái cơ hội, nàng nhất định sẽ khuyên chính mình đi. Nhưng là Lục Minh Di không nghĩ tới nàng sẽ nhớ rõ chính mình nói qua nói, nhìn ra chính mình trong lòng kia đoàn không cam lòng ngọt lửa. Ta. Thật sự có thể chứ? Những lời này nàng từng hỏi qua rất nhiều người, bao gồm chính mình. Thính kế Đường cùng Ngụy Ngũ đều nói nàng trời sinh nên kinh thường, nhưng đêm khuya mộng hồi, nàng vẫn không khỏi thấp hỏm. Tựa như trong gương ngoại hai cái chính mình, một cái nói ngươi có hai đời kinh nghiệm, một cái nói ngươi cũng không có chân chính đã làm này hành, một cái nói mọi chuyện trước tiên dự phòng liền sẽ không có vấn đề, một cái lại nói rất nhiều sự đã biến hóa, không có biết trước ưu thế như thế nào có thể chiếm cứ thượng phong. Những cái đó bí mật, lục minh Di vô pháp tố chư với khẩu, chỉ có thể một người khiêng, giống như ở tùy thời sẽ vỡ vụn mặt băng thượng hành tẩu. Nàng qua yêu cầu cổ vũ, chẳng sợ không có thực chất thượng trợ giúp. Nhìn tiểu biểu mội mê vòng ánh mắt, Tô Linh không khỏi nở nụ cười, ngươi đương nhiên được rồi, liền tính không tin chính mình, ngươi cũng nên tin tưởng ta mới là. Ta này đôi mắt nhưng độc thật sự, có hay không thật bản lĩnh ta quét liếc mắt một cái liền biết. Nếu là ngươi sợ đại nương nương cùng dượng không đồng ý liền từ ta tới làm ngạnh bảo thuyết phục bọn họ. Tóm lại, ta chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Hảo, ta đây liền hoàn toàn phó thác cấp biểu tỷ. Chớ bắt được tháng thứ nhất tiền lương, thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn lục minh gì tựa hồ hạ quyết tâm, biểu tình trở nên kiên nghị lên. Kia có cái gì vấn đề, ba ở ta trên người. Sa phu lôi kéo xe kéo chạy như bay, hai tỷ muội đối diện mà cười. Mùa đông túc sắt ở như vậy dưới ánh mắt tựa hồ cũng biến thành hòa thuận vui vẻ ngày xuân. Hai kẹo mạch nha viên như dính. 24 quét dọn nhà cửa tử, 25 xay đậu hủ, 26 hầm thịt heo, 27 tể gà trống, 28 đem mặt phát, 29 trưng màn đầu, 30 buổi tối ngao một đêm, đại niên mùng một vạn uốn éo. Này đầu đồng giao nói chính là Trung Quốc phương Bắc ăn Tết khi tình hình, kỳ thật phương Nam cũng là không sai biệt lắm. Tiến vào tháng chạp Thượng Hải, nhỏ đến chợ bán thức ăn, lớn đến công ty bách hóa, đó là chen vai thích cánh, chen đầy tới mua sắm hàng Tết người. Liên thực phẩm mà nói. Nguồn tiêu thụ tốt nhất chính là bánh gạo, có trăm quả bánh gạo, mỡ heo bánh gạo loại này ngọt điểm tâm, thượng vị hấp trưng thục là có thể ăn. Còn có ninh sóng mài nước bánh gạo, mỗi đến tuổi mạt liền có không ít người ở đầu đường cuối ngõ bày quán, hiện ma hiện trưng. Tâm linh thủ xảo bà chủ nhóm đem bánh gạo mua về nhà cắt thành phiến, tầm ở trong nước. Gần tháng đều sẽ không mướt mèo biến chất, muốn ăn khi liền lấy ra phóng chút mỡ heo, cùng rau xanh thịt ti cùng xào, tiêu tư vị thật đúng là mỹ đến bạn thai cũng không chịu phóng. Trừ bỏ mua sắm thức ăn. Pháo, Phúc Tự, còn có một thứ là Thượng Hải nhân gia ăn Tết không thể thiếu, chính là Thủy Tiên cùng Thích Mai. Thủy Tiên nhất định phải chọn Trương Châu Sản, thân hành no đủ một mà. Quán chủ mấy đao đi xuống, liền cắt thành cua chảo cùng giá bút. Tịch Mai tắc muốn chọn cành khô mạnh mẽ, đem khai chưa khai. Cung Bách Chi, Thiên Trúc cùng cắm ở Bảo Trong Bình, lấy thuế hàn tam hữu ý tứ. Phân 18. Vì thỏa mãn thị dân phương diện này nhu cầu, thường thường đang nhìn bình phố cùng nhị đường cái vùng khai ra lộ thiên thị trường. Các màu hoa mục buồn cảnh cái gì cần có đều có, còn có bán đan vặt, chơi hầu, náo nhiệt cực kỳ. Liên tại đây nhất phái rực rỡ cảnh tượng chung, mãn đình phương chính thức tiến vào mọi người tầm mắt. Lúc đó đại đường cái vùng khai đều là dương hóa cửa hàng, la mã chủ cùng bạ rổ quẹ tháp lâu trô nào cũng có. Mà mãn đình phương lại áp dụng thuần kiểu Trung Quốc phong cách, ánh trăng môn, trúc một song cửa sổ, gọi người đang xem quán một mảnh âu thức kiến trúc sau đôi mắt vì này sáng lời. Càng đừng nói chủ quán đánh ra tinh phẩm hà nội Trung Hoa chế tạo chờ khẩu hiệu, ở Tinh Báo, Tân Báo chờ chủ lưu truyền thông thượng liền đăng 10 dư thiên đồ văn quảng cáo, càng là khơi dậy dân chúng lòng hiếu kỳ. Tới gần Tân niên trừ bỏ ăn mặc, các nữ nhân thoa chi mặt phấn công tác cũng là át không thể thiếu. Kia mãn đỉnh phương tặng cho hàng mẫu quang xem hình ảnh liền rất là chọc người yêu thích, há có không tới kiến thức một chút đạo lý. Khai trương ngày thứ nhất đêm trước, vô số người vì giành trước đổi liền vội vàng tới xếp hàng. Ngụy Ngụ không thể không lâm thời đem đường huynh đệ đều gọi tới, hỗ trợ duy trì trật tự nhìn vô số người tay cầm báo chi chen chúc mà nhập, trong tiệm chuẩn bị một ngàn dư bộ ngày hội hộp quà cơ hồ bị tranh mua không còn tình hình ngụy ngũ bất giác cảm thán nói lục tiểu thư cũng thật lợi hại này bộ liên hoàn kế thi triển ra tới liền không co không chúng quả thực có thể so với gia cắt khổng minh a nay cũng không tính cái gì chúng ta giai đoạn trước đầu nhập quảng cáo phí tặng phẩm phí dụng cũng thấp nhiều lắm xem như đánh cái ngang tay như thế nào đem khách nhân lưu lại mới là chúng ta ngày sau muốn nỗ lực khai trương như vậy thì sự Lục Minh Di tự nhiên muốn toàn bộ hành trình bằng quan. Nàng hôm nay cố ý nâng đầu, nội màu đỏ rực vĩnh sinh cúc gấm sườn sám, áo khoác một kiện trồn nhung hắc vải nỉ áo khoác. Tinh xảo mặt mày, một tay có thể ôm hết vòng eo, gọi người quả thực chuyển bất quá mắt tới. Ngụy ngũ như vậy ở Phấn Hồng Đôi lăn quá người, ở mới gặp trong nháy mắt cũng nhịn không được có chút tâm viên ý mã, nói dần nói, sớm hiểu được cũng không cần cố sức thỉnh đại minh tinh Trần Lộ Lộ tới trang đài, khiến cho Lục tiểu thư hướng cửa hàng chiêu vừa đứng, Tự nhiên có rất nhiều người tưởng tiến chúng ta môn đâu. Ngươi này vô nông ngự không lớn lành nghề. Lục Minh Di biết rõ hắn là vui đùa, cũng không thèm để ý gần nhất Trần Lộ Lộ phiến tử chính chiếu, nàng chịu tới chúng ta cửa hàng chính là tốt nhất quảng cáo. Bên nữ tử, liền tính so nàng mỹ thập phần lại có ích lợi gì đâu. Ngươi nha đầu này cũng thật không e lệ, nào có như vậy quanh co khen chính mình. Một đạo sang sảng giọng nữ bỗng nhiên từ sau lưng vang lên, đem chính nói chuyện hai người đều cấp dọa tới nhảy dựng. Ngay sau đó Lục Minh Di lập tức kinh hỉ lên, "Đại tẩu, biểu tỷ, các ngươi như thế nào tới? Còn có ngươi nhị tỷ đâu?" Lê Huyền đem phía sau Lục Nghi nhân chính là cấp kéo ra tới, "Ca ca ngươi muốn đi nha môn, giai nhân chuyên tâm bị gả, mẫu thân nàng lão nhân ra đảo có tâm tới thấu cái náo nhiệt, nhưng này ngày Tết hạ nhân người tới hướng, ta phụ không dậy nổi cái này đại trách nhiệm, cho nên cũng chỉ đến chúng ta mấy cái tới cấp ngươi cổ động." Lục Minh Di biết rõ lấy Lục Nghi nhân cá tính là không có khả năng nghĩ đến tới cấp chính mình trợ trận. Tất là Lê Uyển cùng Tô Linh chủ ý, trong lòng một trận cảm động, các ngươi như thế nào cũng không trước đó nói một tiếng, cứ như vậy làm đột nhiên tập kích. Nếu là trước đó theo như ngươi nói, còn như thế nào tính ngoại ý muốn kinh hỉ đâu. Tô Linh lôi kéo Lục Minh Di tay tại chỗ dạo qua một vòng, đừng nói, chúng ta Lục Giám Đốc thật đúng là ra dáng ra hình, một chút cũng không thua cấp trần lộ lộ. Gần nhất liền lấy ta treo gẻo Lục Minh Di không khỏi hờn rồi nói, chọc đến chị dâu em chồng mấy cái lại là một hồi cười. Này những mạo mỹ tuổi trẻ nữ tử tụ ở bên nhau, đưa tới không ít ánh mắt. ngụy ngũ chạy nhanh bưng lên giám đốc người bộ tịch, Lục giám đốc, ở bên ngoài đứng không phải đạo đai khách, không bằng ngươi trước mang theo thiếu nãi nãi cùng các tiểu thư đi trong tiệm tham quan một phen. Hảo, kêu bên ngoài xã giao liền thác lại ngụy giám đốc. Lục Minh Di cười chấp tay, lôi kéo đại tẩu cùng hai vị tỷ tỷ liền vào cửa hàng môn. Liếc mắt một cái có thể thấy được cửa hàng ở giữa phóng một cái bạc thùng, trong đó đựng đầy gạo Bên trong cắm cờ màu cùng hai người rất cao nhánh cây, nhánh cây thượng trói vàng lóng đồng tiền, màu đỏ chỉ đều, còn có long nhãn, táo đỏ một loại. nay cây phát tài thụ thật đúng là hiếm lạ, ta phỏng trừng này một cái phố đều không có so cái này lớn hơn nữa. Lê Huyển vừa nhìn thấy này, linh vật liền che miệng nở nụ cười. Lục Minh Di biết rõ nàng đây là dễ cợt này cùng cành không tiện, chỉ có bồi cởi phân, này cây chính là thịnh kế đường đưa tới, thanh minh muốn đặt ở trong tiệm hảo chiêu tài vận. Nàng nào dám làm trái vị này sát tinh ý tứ, tự nhiên chỉ có thể làm theo. Phát tài thụ hai bên đều là quầy bày các loại hàng mẫu, một đống ăn mặc thời thượng thái thái các tiểu thư đang ở nghe nhân viên cửa hàng làm giới thiệu. Cách một đạo rèm châu, dựa tường phóng một lưu bàn trang điểm, có thể lờ mờ mà thấy có mấy cái ăn mặc màu hoa hồng sần sám nữ tử đang ở cấp khách nhân trải đầu. Đại tổ, chúng ta trong tiệm còn có bàn phát phục vụ, các người muốn hay không thử xem. Lục Minh Di dốc hết sức để cử nói, tay nghề hảo lại vệ sinh quy định mỗi phục vụ một người khách nhân đều phải dùng cồn cấp lược tiêu độc. nay nhất phái hoa lệ náo nhiệt cảnh tượng, xem đến lê uyển nhìn không chớp mắt, lôi kéo cô em chồng tay liên tục nói, biết ngươi nơi này mọi thứ đều hảo, chỉ là hôm nay chúng ta đều là trang điểm xong ra tới, lại hủy đi một lần không phải quá phiền phải sao? đúng vậy đúng vậy, hơn nữa trước công chúng hạ trải đầu thành bộ dáng gì đâu. lục nghi nhân vẫn luôn buồn không hề răng, lúc này đảo phụ hòa lên, tô linh sợ hai tỷ muội khởi xung đột, chạy nhanh nói. Chúng ta hôm nay tới trừ bỏ muốn nhìn ngươi cái này giám đốc làm được thế nào, còn mang theo lễ tới đâu. Ngươi có nghĩ xem. Lục Minh Di vốn là không cùng nhị tỷ nhiều so đo, lúc này lực chú ý càng bị hấp dẫn qua đi, là chúc mừng ta tân cửa hàng khai trương sao. Mau cho ta nhìn một cái. Này lại không phải ngươi cửa hàng, nhiều lắm xem như chúc mừng ngươi nhập chức thành công thôi. Lê huyển ngoài miệng tuy bán cái nút, trên tay động tác lại không chậm, xoát địa liền đem tùy thân mang đến một quyển trục kéo mở ra. Sai giấy vàng thượng đùng mặc trọng bút để ra ba chữ, đúng là mãn Đình Phương. Phía dưới lại có năm cái chữ nhỏ, chúc đại triển kế hoạch lớn. Là Ba Ba tự ngơ ngẩn mà nhìn cái kia biểu ngữ, Lục Minh Di có chút ngây ngẩn cả người. Nhớ tới mấy ngày trước đây biểu tỷ thế nàng làm thuyết khách khi, phụ thân buồn không hề răng vùi đầu hút thuốc bộ dáng. Lê Uyển cười chỉ chỉ trung đường trên không địa phương, phụ thân thật là liệu sự như thần, biết người nơi này thiếu cái tranh chữ, hiện giờ nhưng không vội vạn. Từ nhỏ đến lớn, Hắn đều là như thế này sủng nàng, đau nàng, liền tính nàng có lại không hợp lý yêu cầu, đều nghĩ cách thỏa mãn, đây là phụ thân, Lục Minh Di mùi không cầm phiếm toan. Tô Linh lặng lẽ kéo tay nàng, ta nghe đại nương nương nói, dựa ngoài miệng không đồng ý ngươi ra tới công tác, ngầm nhưng vẫn phiên lịch ngày số khai trường nhật tử. Ngươi nhưng đến nỗ lực làm ra một phen thành tích tới, ngàn vạn đừng cô phụ hắn lão nhân ra kỳ vọng a Hảo hảo cổ họng động vài cái, Lục Minh Di đem trong lòng khó tiêu phiền muộn nuốt xuống triển mi lộ ra nhất sán lạn tươi cười tới hảo chương ba mươi hai bốn đường cái kỳ ngộ màn đêm sâu nặng đèn rực rỡ lộng lẫy hải quan đại trung gõ vang lên mười hai hạ mãn đỉnh phương rốt cuộc kết thúc ngày thứ nhất buôn bán bàn xong rồi trưởng đóng lại cửa hàng môn lục minh di cố ý lấy ra một đại bao niêm hồng cấp trong tiệm người bán hàng trải đầu nương tử còn có hoàng mau bọn họ đã phát một lần không được không được hoàng mau liên tục vây tay không biết còn tưởng rằng hắn rút gân đây là cấp ngũ ca hỗ trợ như thế nào có thể đòi tiền đâu đúng vậy ngũ ca để mắt chúng ta ta không thể không nói huynh đệ nghĩa khí có thể đến xem cái mới mẹ các huynh đệ đều cao hứng lắm lao đao cùng sẹo mặt bọn họ cùng sôi nổi phụ hoạn không nghĩ tới này đó lưu manh cũng có không tham tài thời điểm lục minh di không khỏi nở nụ cười vừa chuyển đầu toàn đưa cho ngụy ngũ đều là người của ngươi chính ngươi nhìn làm đi tứ tiểu thư nhiều người tức giận khó phạm ngươi đây là buộc ta thượng lương sân nột ngụy ngũ minh bạch các huynh đệ ý tứ chỉ cảm thấy kia đôi hồng bao phá lệ phỏng tay lên. Lục Minh Di xem đến thú vị, xù mặt lời lẽ chính nghĩa nói, biết các ngươi không cần tiền công, bất quá lập tức muốn ăn Tết, thảo cái hảo điểm có tiền thôi. Các ngươi đều không thu, có phải hay không cảm thấy ta này tường cửa hàng khai không giải, lật qua năm đi muốn đóng cửa nhà. Phi phi phi láo đao tại đây nhóm người nhất mê tín, nghe vậy chạy nhanh hướng trên mặt đất phun ra mấy khẩu nước miếng. Đều mau ăn Tết, như vậy không may mắn nói như thế nào có thể nói. Hoàng Thiên Tại Thượng, Hậu thổ tại hạ, đồng luôn vô kỵ, gió to thổi đi, dứt lời còn muốn mạnh mẽ dùng chân nghiền thượng vài cái. Này một phen diễn xuất lục Minh Di trước kia ở Lan Địa Long cũng gặp qua, không khỏi cười ha hả, Lưỡng quảng vùng quản phong hồng kêu lợi nhuận, lấy chính là lợi nhuận đại cắt ý tứ. Đao ca đều nói mau ăn tết không thể để không may mắn sự, các ngươi còn không thu lên sao? Mắt thấy các huynh đệ từng cái ngoan ngoãn xếp hàng lánh đi rồi phong hồng, ngụy ngũ hướng về phía Minh Di chắp tay, xem ra vẫn là tứ tiểu thư lợi hại, ngụy mỗ hổ thẹn không bằng. Hiện giờ nên gọi ta Lục giám đốc mới đúng, Ngụy giám đốc. Lục Minh Di biên treo gẹo biên triều nơi xa nhìn lướt qua, vọng bình trên đường ước chừng có mười mấy ra tòa soạn, bởi vậy cũng bị dân chúng gọi tòa soạn phố. Trước đêm ban báo người thường xuyên uống xoàng một ly, bởi vậy lao chính hưng là trắng đêm lượng đèn, phiến hoa chợ đêm cũng còn khai đến hừng hực khí thế. "Hảo, không chỉ hoãn các ngươi. Hiểu được các ngươi đợi lát nữa tất yếu đi uống rượu, chỉ là uống về uống, đừng lầm ngày mai đứng đắn sự." Kinh nàng này vừa nói, Đám kia cửa chắn gió lô hán tử nhóm lại là một trận cười vang, vài cái dựng lên ngon cái, lục giám đốc anh Minh. Nhưng thật ra ngụy Ngũ không yên lòng, đêm đều thâm, ngươi một nữ tử trở về không an toàn, vẫn là ta đưa đưa ngươi mãi. Nơi này là tô giới, dễ dàng không ai dám sẵn bậy. Ta kêu chiếc xe kéo trở về, mau thật sự. Lục Minh Di phất phất tay, để lại cho mọi người một cái tiêu sai bóng dáng. Rộng lớn đường cái thượng, mặt ban xe điện len ken len ken mà dọc theo quý đạo lướt qua gió đêm thổi bay vải nỉ áo khoác một góc cực kỳ giống mẫu bộ điện ảnh cảnh tượng hoàng Mao cơ hồ xem ngây người đi thẳng đến lao đao quạt hương bổ đại trưởng rơi xuống hắn trên đầu nhìn cái gì đâu liền kém lưu chạy nước rãi. ta tổng cảm thấy lục tiểu thư cùng những cái đó đại tiểu thư nhóm không lớn giống nhau tuy rằng ăn một chút hoàng Mao vẫn chưa từ bỏ ý định thường thường mà trộm hướng lục mình gì biến mất phương hướng nhìn lại sèo mặt cười đến nguyên bản liền oai một trương miệng càng thêm oai ngươi lại gặp qua mấy cái thiên kim tiểu thư Dám nói như vậy mạnh miệng. Không phải nói như vậy. Nguyên bản là một hồi vui vừa, hoàng bao lại rất nghiêm túc mà phản bác nói, không nói thiên kim tiểu thư, chính là hoa yên gian bên trong lược nhận biết mấy chữ nữ nhân, lại có mấy cái để mắt chúng ta. Lục tiểu thư liền không giống nhau, nàng một chút cái giá cũng không có, giống như mọi người đều là giống nhau. Lúc này ngụy ngũ đều nghe không nổi nữa, chiếu hắn cái hốt lại tới nữa một chút, đó là nhân gia tiểu thư hảo tính tình, tiểu tử ngươi cũng đừng quên thân phận, đem khách khí trở thành phúc khí. Suy nghĩ bậy bạ lên. Hoa nột, ta nào dám a? Ta, ta nhiều lắm chính là cái quốc kẻ. sao nhớ thương đến lên trời ngông sao? Nếu là ngũ ca ngươi còn kém không nhiều lắm. Hoàng Mao gân cổ lên thẳng tê hoan, một không để ý nói thuận miệng, dẫn tới ngụy ngũ càng thêm hỏa nổi lên tới, ngươi nói cái gì? Hảo hảo. lão ngũ. Lao đạo tại đây nhóm người tính cái lao đại ca, vội vàng khuyên đủ. Hoàng Mao này tiểu bột, đừng nghe hắn một trương miệng liền hồ liệt liệt, nay cái ngày lạnh ta uống rượu đi. Đúng vậy, đi đi đi vừa nói uống rượu, mọi người đều hướng lên. ngụy ngũ thoái thác không được, chỉ có thể theo mọi người cùng nhau dọc theo vọng bình phố đi đến. Cùng lúc đó, Lục Minh Di lại không có về nhà, nàng ở trên đường chậm rãi đi tới, vẫn luôn đi tới ngoại than. Ban ngày rộn ràng nốn nhau bến tàu, lúc này chỉ đậu ít ỏi mấy cái săn bản. Nguyệt như con câu, ánh sóng nước lóng lánh nước sông. Vốn chính là nước đóng thành băng mùa, giang thượng thổi tới phong càng là đến xương Nhưng chính là như vậy gió lạnh cũng thổi không tắt lục minh gì trong lòng một đoàn hỏa ở lục minh gì vẫn là cái trải đầu bảo mẫu khi nàng liền phân ngoại lưu ý những cái đó các thái thái đều ở sử dụng cái dạng gì mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm xuyên sườn sám khi thích sơ cái dạng gì đầu xuyên tây trang khi lại thích sơ cái dạng gì đầu nàng cũng từng cách pha lê quan vọng những cái đó đồ trang điểm quầy người bán hàng quan sát ven đường bán gọi đầu thủy kem bảo vệ da cô nương đêm này hết thảy đều âm thầm ghi tạc một quyển giấy bảng làm tiểu vợ thượng Hiện giờ nàng từng họa quá những cái đó bản vẽ rốt cuộc biến thành hiện thực, những cái đó bị tranh mua không còn sản phẩm, sáng như tuyết ánh đèn hạ đối kính trang điểm nữ tử, phụ thân vì nàng viết đại triển kế hoạch lớn. Nay quả thực như là một cái ảo cảnh, tốt đẹp đến làm nàng sợ hãi, sợ không biết khi nào trận này mộng liền sẽ tỉnh lại. Không biết khi nào, đầu vai đột nhiên một trọng, lục minh di theo bản năng dối tay, lại sờ đến một tay mềm mại, nguyên lai là kiện lông trồn áo khoác. Hơn phân nửa đêm chạy tới bờ sông, là tưởng làm thơ sao? Nam nhân dựa vào lan can mà đứng, bờ sông phất nổi lên hắn tóc mái, Lục Minh Di đột nhiên phát hiện hắn đôi mắt có một chút nốt rồi đỏ, cực kỳ giống không cẩn thận dính lên phấn mặt. Cả đời nước chảy, nửa đời phiêu đồng, cái gọi là cô tinh nhập mệnh. Không tự rát mà, nàng dựa vào từng gặp qua kia bổn tướng thư yên lặng niệm ra tới. Nam nhân vi lăng một chút, theo sau khẽ môi câu ra một cái đẹp độ cùng, "Mau ăn Tết, ngươi liền như vậy chú chính mình cổ đông." Minh Nguyệt ở thiên, mỹ nhân ở bên, Đào Thanh tùy lãng chụp đánh bờ sông mới nhìn lên thật sự là phúc hoàn mỹ bức họa cuộn tròn. Lục Minh Di khịt mũi coi thường nói, ngươi cũng tin tưởng này đó hoang đường chi nôn. Nếu hoang đường, ngươi nhớ như vậy lao làm gì? Thịnh công tử nói thật sự gọi người không thể nào phản bác hỡi. Lục Minh Di tổng không thể nói nàng có đoạn thời gian hoài nghi chính mình mệnh khác lục thân, cho nên mới đi văn miếu sách cũ thị trường đào buồn tướng thư trở về xem đi. Chỉ phải thay đổi câu chuyện nói, sao ngươi lại tới đây? Nói như thế nào cũng là ta cầm cổ cửa hàng. Khai trương ngày ta là hẳn là tới cổ cổ động. Nói đến nên chúc mừng ngươi một chút, nổi lên cái hảo đầu. Thịnh kế đường một bên nói, một bên tự trong lòng ngực lấy ra một gói thuốc lá tới. Kia thẻ bài màu sắc rực rỡ, không biết là nước nào hóa. Đáng tiếc giang phong quá lớn, cắt vài chi diêm cũng chưa có thể đem yên điểm lên. Lục Minh Di xem bất quá đi, dối tay giúp hắn hợp lại trụ mới rốt cuộc thấy một đóa trần bì hỏa hoa tự trong bóng đêm ngày lên. Nếu tới, liền thoải mái hảo phong tiến bào. Thiên tặng cây như vậy tục khí phát tài thụ, hại ta bị cười cả ngày. Mầu trắng xương khói dâng lên, cũng náo không rõ là yên vẫn là sâu nặng hô hấp, thịnh kế Đường có chút kỳ quái mà hỏi ngược lại, kia phát tài thụ còn không tốt sao? Bác đủ tuổi thùng nhất chiêu tài hưởng phúc, người bình thường cũng dọn bất động. Lại thể diện, lại phong trộm. Này nam nhân đầy miệng nguy biện, Minh Di lười đến cùng hắn cãi lại, hảo hảo hảo, ngươi đưa hảo. Hôm nay khách hàng doanh môn, không thiếu được nhớ ngươi kia phát tài thụ một công. Ngày mai còn muốn tiếp tục buôn bán đâu, ta đi về trước. Dứt lời, liền tưởng đem kia kiện áo khoác khởi ra còn hắn, lại bị thịnh công tử một tay ngăn chặn. Đêm đen phong cao, ngươi một nữ tử độc thân lên đường, liền tính không gặp thượng đạo phỉ. Vạn nhất té ngã té bị thương cũng là cọc chuyện phiền thoái, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Minh Di vốn định hồi hắn một câu nhiều thừa cắt nôn, xem như đối hắn phía trước phản phúng, chung quy cảm thấy có chút không may mắn. Hai người cứ như vậy sóng vai dọc theo bờ sông yên lặng đi rồi đoạn đường. Nhìn bóng dáng ở dưới đèn đường vô hạn kéo trường lại tiết đoạn, Minh Di có nghị thầm nói hai câu, lại không biết nên nói cái gì. Ánh đèn hạ nam nhân lông mi ở trên má rũ xuống một bóng dâm, đoan chính thanh nhã mà thần bí. Ngươi như vậy, trên tay thật sẽ dính máu sao. Bất chi bất giác, đều phải đi đến bốn đường cái, lục Minh Di đông nhiên phản ứng lại đây, ngươi không phải nói đưa ta, ngươi xe đâu. Ngươi trường nào thì thấy ta khai qua xe. Đối mặt chất vấn, thịnh kế đường trả lời đến cũng dị thường đúng lý hợp tình. Thật đúng là chưa thấy qua, Lục Minh Di lập tức liền nghẹn lời. Dựa vào vị thiếu gia này có tiền trình độ, cư nhiên không có trang bị tư gia ô tô, thật cũng là cọc kỳ văn. Cho nên nháo cả buổi, hắn nói đưa, chính là bước ra hai chân đi tới trở về. Minh Di nhìn trên người hắn đơn bạc khổng tước nhung áo dài, sờ nữa một chút khoác trên vai áo khoác, bị khí nở nụ cười, Thịnh công tử thật là có thân sĩ phong độ, bất quá nếu là vì cái này làm ngài lại nhiễm cảm mạo, ta chẳng phải là muốn nấy nấy. Không quan trọng. Dù sao ta là người rảnh rỗi một cái, ở nhà nằm cùng ở bệnh viện nằm cũng không gì khác nhau. Lục tiểu thư liền bất động. ta còn chỉ vào ngươi kiếm tiền đâu. Cái này lý do thật sự là đã thoát tụ, lại con buồn, làm đến lục minh Di cũng không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Được rồi, đằng trước chính là bốn đường cái, nơi đó xe nhiều. Ngươi cũng không cần tự mình hy sinh, chúng ta liền cắt ngồi cắt xe, ai về nhà lấy đi. Chính như vọng bình phố bị nhân sưng làm tòa soạn phố, nay bốn đường cái cũng có cá biệt danh. Gọi là kỹ, nữ, quật, đơn giản là nơi này là kỹ nữ nhân gia tụ tập nơi. Sẽ nhạc, đàn ngọc phường, mấy chục đống phòng ở toàn là kỹ, gia, sướng, liêu. Lục Minh Di cũng từng tại đây gửi thân, biết rõ này hoạt động quy luật. Ngồi đến chặng vạng, một cái trên đường đèn màu liền đều sáng lên. Viết hồng cô nương tên đèn nghe ông bị làm thành các loại hình thức, có viên, có cách, có hoa mai hình, thật xưng được với là bách hoa phương diễm. Thỉnh thoảng nhưng nghe thấy cửa giúp đỡ hô to khách đến hết đợt này đến đợt khác, tươi thắm thành cảnh. Lúc đó dạo trường tam kỹ viện cũng là có quý củ, trước trầu chay cùng các cô nương trở thành quen biết. theo sau liền nhưng kêu cục, lại kêu ra đường kém, phân diệu cục bài cục chờ, khách nhân kém tôi tớ đem cục phiếu đưa đến thân mật cô nương trong tay, cô nương liền phải trang điểm sẵn sàng ứng triệu bị loại trừ. bởi vậy bốn đường cái vùng này luôn là tụ tập rất nhiều xe kéo, ngẫu nhiên còn có xe hành ngoại thuê ô tô tại đây chờ. lục tứ tiểu thư thông thả ung dung đi đến giao lộ, vừa muốn duỗi tay không ngờ một cái phanh gấp liền xoay trở về, Thịnh Kế Đường chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm sát nhĩ mà qua, cái tiên nữ tử liền thẳng tắp đâm vào chính mình trong lòng ngực. đừng lên tiếng, gặp gỡ cái người quen. chương ba mươi ba mạc gia trinh bí mật, Nhã Ngọc ôn hương trong ngực, giống nhau nam nhân luôn là mơ mảng nhiên không biết cho nên, nhạc mà vang u, mà Thịnh Kế Đường tắc bằng không, hắn đầu một cọc sự là hỏi, cái nào là ngươi người quen? xuyên màu tím nạm thủy toàn biên sườn xám nữ nhân bên cạnh, hấp tấp gian. Lục Minh Di trong mắt chỉ có một mạc gia trình, nào thấy rõ kia rất nhiều. đệ thấp thanh âm nói, ngươi cũng nhận được, cố gia hoa viên trò khôi hài nam chính, hiện tại là ta tam tỷ vị hôn phu. Nguyên lai like là hắn thỉnh kế đường liếc cái kia xuyên tây trang mang mũ dạ thân ảnh, ý vị thâm trường mà nói, đời người nơi nào không gặp lại. dạo trường tam kỹ viện bị tiền vị hôn thê, tương lai tiểu dì bất vừa vạn. nếu là này tin tức rơi xuống tòa soạn phóng sự trong tay, thật đúng là thiên cực hảo bản thảo. đừng nói. Thịnh công tử lời này tại nơi đây là thực sự có khả năng phát sinh. Từ nơi này đi không được vài bước lộ chính là vọng bình phố, đúng là báo người tụ tập nơi. Cho nên người đương thời treo chọc bốn đường cái, nhiều gọi tứ thanh, tức báo phiến giao hàng thành nghệ sĩ đàn hát thanh, hầu bàn thét to thanh cùng treo đùa thanh. Đừng nói nói mát. Lục Minh Di không dám ngẩng đầu, vẫn không nhúc nhích mà rúc vào nam nhân trong lòng ngực. Giúp ta xem hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Nam nhân tới loại địa phương này còn có thể làm cái gì tìm hoa hỏi liễu uống rượu tìm niềm vui tổng không thấy được là tới nghe giảng đạo thịnh kế đường miệng lưỡi tứ bình bất ổn không lý do mà chọc người chán ghét lục minh di tức giận đến cắn răng nhịn không được đấm hắn hai hạ ai hỏi cái này ta là muốn biết hắn là muốn vào đi vẫn là mới ra tới tuy rằng bị giận chó đánh mèo thịnh kế đường đảo vẫn là không thấy một tia hỏa khí hắn vừa kêu chiếc xe kéo cùng nữ nhân kia cùng nhau ngồi đi lên hẳn là muốn muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi thế nào Chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem. Phần 19 Ngay từ đầu Lục Minh Di cũng không có tưởng nhiều như vậy, cùng Mạc Gia Trinh oan ra ngõ hẹp là nàng trước đó không nghĩ tới, cái thứ nhất ý niệm là tuyệt không có thể bị hắn thấy chính mình cùng thịnh kế đường đi cùng một chỗ. Trốn rồi lúc sau nàng mới nhớ tới, Mạc Gia Trinh thân mật Tôn Tiểu Thiến nghe nói chính là kỹ viện đi ra ngoài, như vậy hắn lúc này hay không đã cùng nàng pha trộn thượng đâu. Tôn Tiểu Thiến không chỉ có dung mạo rào hảo, hơn nữa tàn nhẫn độc ác. Cấp mạc ra trình ra không có chỗ nào mà không phải là tuyệt hậu kế Nhưng như vậy một cái mạo mỹ mà giỏi về tâm kế nữ nhân Sau lại ở đàn ngọc phường cư nhiên hoàn toàn tìm hiểu không đến nàng tin tức Chẳng phải là quá kỳ quái sao Những việc này viết ra tới dài dòng Nhưng ở Minh Di trong đầu thoáng hiện bất quá vài giây Nàng nhanh chóng quyết định nói Cùng Thịnh kế đường cũng không nói nhiều ngữ Giơ tay kêu chiếc xe kéo Chúng ta cùng đằng trước kia hai vị là một đạo Người đi theo chiếc xe kia đi là được Bất quá đừng theo quá sát là thiên sinh, mắt thấy trước mắt thịnh kiểu ra ngón tay gian kẹp kia cái đồng bạc, trường kỳ tại đây thu hút sinh ý sa phu còn có cái gì không rõ, lập tức nhắm chặt miệng kéo lên hai người liền chạy lên. rõ đêm một trận khẩn tựa một trận, tuy có xe đồng cũng khó ngăn trở kia cơ hồ muốn chui vào xương cốt phùng hàn ý lục minh gì chính mình độc chiếm một kiện lông trâu áo khoác, luôn có chút ngượng ngùng, liền cố ý vô tình mà nhấc lên một góc đáp tại bên người cái kia nam tử trên người, thịnh kế đường rõ ràng thấy được hắn hành động, vừa không ngăn cản. Cũng không nhú nhường, liền như vậy thản nhiên chịu chi. Dây đặc trong bóng đêm, xe kéo ở trống trải trên đường cái chạy vội, tựa như đi qua ở một cái cùng hiện thực song song thế giới, hết thể đều có vẻ như vậy kỳ quái. Sa Phu chạy một trận, cuối cùng ngừng ở một tòa kim bích huy hoàng cao gầy kiến trúc cửa. Lập loè đèn nghe ông phát họa ra ba cái chữ to, đào hoa cùng. Sa Phu bắt lấy trên cổ khăn lông trắng lau mồ hôi, tiên sinh, tiểu thư, đằng trước chiếc xe kia chính là ở chỗ này hạ xe, ta coi đến thật thật. Được rồi, đã biết. Thinh kế đường lại đánh thưởng Sa phu một khối tiền, rắt lục Minh Di tay đi hướng phòng khiêu vũ cửa. Tuy rằng đã qua dạng sáng, nơi này như cũ náo nhiệt vô cùng. An mặc mô đen nam nữ ở chỗ này ra ra vào vào, có người Trung Quốc cũng có người nước ngoài. Người hầu cực cơ linh, vừa thấy hai người xuống xe liền chạy nhanh chào đón, ân cần mà tiếp nhận áo khoác. Người trước kia đã tới nơi này sao? Thinh kế đường cực kỳ tự nhiên mà ôm thượng Minh Di eo. Một bên trạng cực thân mật về phía nàng nghiêng đầu hỏi. Nơi này vốn chính là công khai giao tế nơi, mọi người thấy một đôi nhị tấn tư ma nam nữ đi vào tới, cũng không đương hồi sự. Vẫn là nên uống rượu uống rượu, nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Minh Di tuy rằng cảm thấy không được tự nhiên, lại ở trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, đồng dạng thấp giọng trả lời. Phụ thân không thích loại này nơi, ngày thường muốn khiêu vũ chỉ ở bạn bè thân thích ra nhảy nhảy. Thịnh kế đường hơi gật đầu một cái, lập tức dẫn nàng đi vào một chỗ ghế dài mới vừa ngồi xuống liền có người hầu lấy rượu đưa tới, nhìn thấy Thỉnh Kế Đường sau rồi lại thu lên, cười hi hi nói, cựu gia, ngài nhưng có một trận không có tới, vẫn là bộ dáng cũ." Một bàn tay ở trên bàn khấu hai hạ, Thỉnh Kế Đường mặt vô biểu tình nói, "Này tính nói cái gì?" Kia người hầu thình lình chạm vào cái cái đỉnh, chính không thể hiểu được chi gian thoáng nhìn quần áo diễm lệ lục minh gì, lập tức nhẹ nhàng đánh chính mình một bật hai, "Đều là ta không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng ta so đo." này liền đi phía dưới truyền lời, chỉ chốc lát liền thay đổi cái người hầu bưng đại bạc trên khay tới, bên trong nhất thấy được có cái hoa mai hình đại mâm đựng trái cây, đựng đầy hạt đào, hạt dưa chờ các màu quả khô, có khác một lọ rượu bài tam tinh bở giang đi, hai hộp gia lực khắc thuốc lá. Cái này ghế giải vị trí rất tốt, có thể quan sát đến sân khấu cùng toàn bộ sân nhảy tình huống, cũng sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Chờ người hầu đều sau khi lui xuống, Lục Minh Di rốt cuộc có cơ hội lý lý bị gió thổi loạn tóc ai. Xem ra nơi này là cửu gia hang ổ A, lại bị ta phát hiện ngươi một bí mật. Cả ngày ăn không ngồi rồi, thượng tiểu lâu phòng khiêu vũ, trường đua ngựa, bất chính là ta như vậy ăn chơi chắc táng bản chức công tác sao, có cái gì nhưng hiếm lạ. Đừng quên ngươi tiến vào là đang làm gì, rất tốt cơ hội chính mình nắm chắc được. Thịnh kế đường đem bờ rẳng đi mở ra, tự rót tự uống lên. Kinh hắn như vậy nhắc tới, lục minh di vội thu liễm tâm thần, hướng giữa sân quét tới. Như vậy địa phương chỉ có cổng lớn mới là đèn đuốc sáng trưng Sân ngảy nội quả thực hận không thể diệt đèn châm đến mới hảo. Khó khăn phát hiện mạc gia trinh bóng dáng khi, hắn đang cùng một cái màu tím sần sám nữ tử vũ đến lửa nóng, hai người mặt rán mặt, cánh tay cuốn lấy eo, muốn nhiều thân mật liền có bao nhiêu thân mật. Này đèn cũng quá mờ chút. Trừng lớn đôi mắt nhìn nửa ngày, lục minh di lăng là không thấy rõ nàng kia ngũ quan, không khỏi nhột chí mà cầm lấy trên bàn cái ly, rất lớn uống một ngụm. Sau đó, khu gần có 5 phút, thiếu chút nữa không đem phổi cấp ra tới. Thịnh kế đường người này là rất có thân sĩ phong độ, hắn buồn không nghĩ cười, trung quy vẫn là không nhìn xuống, người đương đây là nước trái cây đâu. Kiềm chế điểm bãi, Ngươi Minh Di chính thở hổn hển, cũng đẳng không ra tay tới mắng chửi người, chỉ phải che lại ngực hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. kia liếc mắt một cái ý tứ thật sự thực phong phú, thịnh kế đường khẽ môi hơi cầu, được, còn không phải là muốn biết nữ nhân kia trông như thế nào sao. Kỳ thật đơn giản thực. Mã hậu pháo, tự mình đa tỉnh, xong việc ra cắt lượng. Lục Minh Di lại hung hăng xẻo họ thịnh vài mắt, ai muốn hắn giả hảo tâm. Đem trên bàn ly nước hướng nàng trước mặt Di Di, thịnh kế đường tiếp tục nói, ngươi đều nói sân nhảy ánh đèn thực ám, đại gia lực chú ý đều ở bạn nhảy trên người, sẽ không có người nhìn đông nhìn tây. Chúng ta đi xuống khiêu vũ, tới gần một chút quan sát không phải được rồi. Chú ý này nhưng thật ra không tồi, sớm giảng một khắc có thể chết sao. Lục Minh Di ngực nghẹn khẩu khí, phát ra tới cũng không phải, không phát ra tới cũng không phải, đem chính mình nghẹn đến mức quá sức. Sau một lúc lâu, nam nhân còn ở Dương Dương tự đắc mà uống rượu, nàng trùng quy nhịn không được, bá mà đứng lên, hung tợn nói, "Còn không đi?" "Đi a." Tối tâm đèn tường hạ, Thịnh Kế Đường kia trương vô tội gương mặt tươi cười có vẻ càng thêm đáng giận lên. Tiếng nhạc du dương, vũ bộ khinh mạn, Lục Minh Di không tình nguyện mà vươn tay, bắt được Thịnh Kế Đường cánh tay, một đạo bước lên lở so sàn nhà. Từ trước đến nay phong lưu trà hòa giải, rượu là sắc bà mối, uống lên điểm tiểu rượu, lại là bên người mà vũ. Bao nhiêu người trong mắt thần tình, bên tai nỉ non. Mà Minh Di lực chú ý lại không ở chính mình bạn nhảy trên người, nàng một phen đi tuần tra sau tỏa định mạc ra trinh vị trí, liền cố ý mà biên vũ biên su gần cái kia phương hướng. Âm nhạc cũng như là ở phối hợp vị này điều tra viên, một đường từ du dương chuyển hướng về phía mãnh liệt, an mặc các màu sườn sám các cô nương ở nhịp trung xoay tròn. Trong chấp đoáng, Lục Minh Di thấy rõ gương mặt kia, kia trương khắc ở nơi sâu thẳm trong ký ức chưa bao giờ phai nhạt mặt. Kia trương nàng đời trước tưởng hết biện pháp cũng không có thể tìm được mặt. Minh Di không tự giác nhắm mắt lại, có trong nháy mắt nàng thật muốn tiến lên bắt lấy nữ nhân kia, hung hăng mà bóp chặt nàng cổ, hoặc là một chân mang theo nàng ngực. Đây là cái kia tiện nhân thiếu nàng, nàng tước đoạt nàng tên họ, hủy hoại nàng gia đình, làm nàng không thể không ở sống, cô đầu trung tham sống sợ chết. Theo sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm nàng muốn báo thủ cũng không hề biện pháp. Uống xong đi. Một cái cái ly bị ngạnh nét vào trên tay cương ngạnh mệnh lệnh ở bên thai vang lên, nàng cơ hồ là theo bản năng mà làm theo. Nóng dựng chất lỏng từ môi lưới vẫn luôn lan tràn đến hết hầu, đem dạ dày thiêu đến một mảnh nóng bỏng, cũng gọi hoàn hồn trí. Minh Di mở mịt mà nhìn về phía bốn phía, mới biết được chính mình đã về tới ghế dài thượng, trong tay cầm một ly kim sắc chất lỏng. ngồi ở nàng đối diện thịnh kế đường dơ lên một con đồng dạng cái ly nói, đây là lan lưới rồng, nguyên nơi sản sinh ở mexico. Nghe nói loại này thực vật cả đời chỉ khai một lần hoa nở hoa sau liền sẽ chết đi. Lúc này chém rớt nó cao lớn hoa kiếm, liền sẽ được đến mật giống nhau quỳnh tương. Dân bản xứ dùng này chất lỏng tới ủ rượu, bị cho rằng là thân máu, ngươi cảm thấy uống lên thế nào. Ta muốn biết, nếu có thể giống uống này rượu giống nhau uống kẻ thu huyết, có thể hay không giống nhau như vậy vui sướng. Một loại bệnh trạng đà hồng xuất hiện ở lục minh di trên má, nàng màu da vốn là so thường nhân bạch một ít, càng có vẻ nhìn thấy ghê người. Thinh kế đường meo Đem ly trung lan lưỡi rồng đặt ở dưới đèn nhẹ nhàng đông đưa, tia kim hoàng sáng lạn đến như là có thể bỏng rát người mắt, không ngừng, ta tưởng cái loại cảm giác này hẳn là so uống rượu muốn vui sướng thượng gấp trăm lần mới là. Bất quá ta nghe qua một câu cổ xưa ngạn ngữ, nếu muốn uống đến địch nhân huyết, liền phải đem thù hận cùng chính mình huyết trước một khối nuốt xuống. Chương 34 Lục Minh Di đối sách. Lục Minh Di tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều, một đạo ánh mặt trời đâm thủng dày nặng nhung thiên nga bức màn, chính chiếu vào nàng trên mặt. Rời dương đi. ngươi muốn lại không xuất hiện, lục Gia nên thượng phòng tuần bộ báo án. Ánh nắng quá thịnh, làm Minh Di không thể không che khuất đôi mắt, đứng ở phía trước cửa sổ nam nhân mơ hồ đến giống cái cắt hình. Ngươi là ai? Nam nhân nghe vậy mỉm cười cười, ngay sau đó thở dài, tối hôm qua còn ngạnh ăn vạ ta trong lòng ngực uống say phát điên. Hôm nay vừa tỉnh liền hỏi ta là ai? Lục tứ tiểu thư thật là hảo thủ đoạn. Không biết là bởi vì ánh mặt trời, vẫn là nam tử lời nói. Lục Minh Di cùng hồi nhao giống nhau rảo đến một đoàn loạn đầu gốc rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Cựu gia, ta đây là ở đâu?" Tự nhiên là ở nhà ta thỉnh Kế Đường đem bức màn tất cả đều kéo ra sau, trong nhà trở nên thông thấu sáng ngời lên. "Ngươi uống nhiều, ta không có phương tiện trực tiếp đem ngươi đưa về Lục gia đại trạch, lại không thể làm ngươi ngủ đường cái, đành phải mang về nhà tới." "Uống nhiều quá." Lục Minh Di ký ức rốt cuộc nhảy tới đào hoa cung kia một đoạn, đối chính mình ở nhận ra Tôn tiểu thiến về sau, Những cái đó chôn sâu dưới đáy lòng nhiều năm cũng hoán rốt cuộc nhịn không được tràn lan ra tới. Nàng nhớ rõ nàng uống trước ly lan lưới rồng, lại uống lên hai ly bờ rẳng đi, lại sau đó. Liền nghĩ không ra. Từ từ. Minh Di nhíu chặt mày gõ gõ vẫn một trận khẩn tựa một trận đầu. Nói như vậy, chính mình thế nhưng một đêm cũng chưa về nhà. Xong rồi. Nghĩ đến điểm này lục Minh Di giống lò so giống nhau hưu mà từ trên giường nhảy dựng lên. Sau đó, không phụ sự mong đợi của mọi người ít nhất là không phụ thịnh kế đường sở vọng mà té ngã trên đất. Nam nhân đầu tiên là hảo sinh thưởng thức một phen nàng chợt vật tướng, theo sau thông thả ung dung đứng dậy đem nàng ngạnh tú lên, ném về đến trên giường đi. Say rượu người phải có tự mình hiểu lấy, không cần tùy tùy tiện tiện khiêu chiến yêu cầu cao độ động tác, bằng không cũng chỉ là cùng thân thể của mình không qua được thôi. Ngươi liền tính lục minh di nguyên bản đang mắng người thượng không có gì thiên phú, nhưng ở đàn ngọc phượng cùng lăn địa long bên trong lăn lộn như vậy nhiều năm đã sớm luyện liền mắng chửi người một cái giờ chưa không mang theo lặp lại tuyệt kỹ chỉ tiếp thỉnh kế đường không làm nàng đem này bộ tuyệt kỹ đầy đủ thi triển ra tới trực tiếp ném qua đi một bộ quần áo ngăn chặn nàng miệng ta làm người cho ngươi ra truyền tin nói ngươi ở biểu tỷ gia ngủ ngươi nhớ rõ quay đầu lại cùng nàng đối hạ khẩu cung đừng nói lẩu hiện tại là giữa trưa 11 giờ rưỡi ngươi rửa mặt một chút ăn cái cơm trưa còn kịp đi trong tiệm chủ trì đại cục thuận tiện tự hỏi một chút ngươi đại thù muốn như thế nào báo pháp cái gì thù Minh Di đem quần áo thô lốm mà đoàn thành một đoàn kẹp ở dưới nách, vẻ mặt cảnh rất hỏi. Trên người nàng sơn sám nửa cái nút thắt cũng không phải bỏ, lượng họ Thịnh không đến mức động cái gì ý đồ xấu. Nhưng vấn đề là nàng uống say sau, có thể hay không đem một ít không nên lời nói đều cấp lẩu ra tới đâu. Thịnh kế đường dù bận vận ung dung mà nhìn nàng, như cũ mang theo một mặt đáng giận tươi cười, ngươi nói đi, còn không phải là ngươi cái kia tiền vị hôn phu thân mật sao. Tính, lấy Thịnh kiểu ra đầu óc, nếu hắn thật biết cái gì hiện giờ tưởng đền bù cũng là vô dụng. Lục Minh Di đơn giản kẹp quần áo đi phòng rửa mặt, thuận tiện lại cảnh cáo một câu, hắn hiện tại là Ta Tam tỷ Phu, cái gì tiền vị hôn phu đều là không ảnh sự, ngươi thiếu treo ở ngoài miệng. Thinh kế Đường chuẩn bị chính là một bộ trường tụ váy liền áo, màu nâu nhạt nước pháp đâu ở phần eo đánh ra mấy cái phong cầm nếp gấp, đã cường điệu vòng eo, và áo lại có vẻ xóa tung hoa lệ, khó nhất đến chính là kích cỡ cũng vừa vặn. Chính là cái này kích cỡ vừa vặn, làm Lục Minh Di càng nghĩ càng không đúng nhìn không được từ cánh cửa chỗ dò ra đầu, ngươi như thế nào biết ta vòng eo, có phải hay không khiêu vũ thời điểm? Lục Minh Di, ngươi có phải hay không ngốc nha? Thính kế Đường kiều Chân bắt chéo, rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, quần áo kích cỡ đi ngươi thường làm quần áo trong tiệm trang một chút sẽ biết, giữa đôi mắt xem tay đánh giá, ta còn không có buồn sự này. Nay liền có điểm xấu hổ, Minh Di nga một tiếng, lại rụt trở về. Cái kia thật cẩn thận bộ dáng, quả thực giống gặp được thiên địch tiểu động vật giống nhau. Chọc đến thịnh kế đường buồn cười, lẩm bẩm, kỳ thật, đa dụng tay lượm vài lần cũng không phải không được. ngụy ngũ sáng sớm đuổi tới trong tiệm mở cửa khi không nhìn thấy lục minh gì, trong lòng liền có chút lo lắng, loại này lo lắng theo thời gian trôi đi dần dần lên men, rốt cuộc ở giữa chưa khi đạt tới tối cao phong. Thừa dịp giao ban ăn cơm công phu, hắn một ngụt gọi lại hoàng bao, cơm nước xong, người đi lục ra đại trạch đi một chuyến. Đi làm gì? Tìm tứ tiểu thư A? Không phải. Nhân gia người gác cổng xem ta hình dáng này, cũng không tin ta sẽ nhận được lục tứ tiểu thư A. Hoàng ma ba ba tóc, vẻ mặt đau khổ nói. kia phó xuân hề hề bộ dáng, là ngụy ngũ rốt cuộc minh bạch lao đao vì cái gì như vậy thích đánh đầu của hắn. Tiểu tử này thật là không mở không ra khiếu, ai làm ngươi tới cửa trực tiếp hỏi, không thể vu hồi hỏi thăm A. Lần sau ra cửa đừng cùng nhân gia nói ngươi là cái nào phân đường, miễn cho các huynh đệ mặt đều bị ngươi ném quăng, Khéo khéo mà lên tiếng. Hoàng Bao phát hiện mỗi lần chỉ cần một đề cập đến lục tứ tiểu thư sự, ngũ ca liền trở nên ngang ngược vô lý lên. Một bên thở dài một bên đi ra ngoài, không đi ra ngoài hai bước, hắn lại lôi kéo gào lên, ngũ ca ngũ ca. Nói như vậy Minh Bạch còn nghe không hiểu, người còn ngụy ngũ giận dữ xoay người, đang chuẩn bị lại hảo hảo khai đạo khai đạo tiểu tử này, lại ở nhìn thấy cửa kia đạo bóng hình xinh đẹp khi đột nhiên im bặt. lục giám đốc. Ngươi tới rồi. Ân, ngươi trước cùng ta đi lên. Lục Minh Di dẫn theo một con tiểu xảo dương ra, lộp bộp lộp bộp trực tiếp thượng Tam Ôm. Ngụy Ngũ chạy nhanh chiều Hoàng Mao phất phất tay, chính mình cũng theo đi lên. Nhìn hai người vội vàng biến mất bóng dáng, Hoàng Mao không khỏi thở dài, Ngũ Ca xem như tài, vừa nhìn thấy tứ tiểu thư liền cơm đều không rảnh lo ăn. Căn nhà này ở thiết kế khi, liền định ra lầu một làm tiệm ăn, lầu hai một bộ phận tích vì phòng cho khách quý, một bộ phận kho hàng, toàn bộ lầu ba là văn phòng. Thời gian khẩn nhiệm vụ cấp Phàm đối ngoại mở ra bộ phận đều trang trí đến rất là xa hoa, mà lầu ba nhân là tự dùng, cho nên khó tránh khỏi chậm trễ chút. Chỉ quát một tầng vữa, đặt mua mấy bộ bàn ghế mà thôi. Nhìn Lục Minh Di ngồi ở hoàn cảnh như vậy phía dưới, ngụy ngũ rất là băn khoăn, chờ lật qua năm, ta liền kêu người tới đem văn phòng hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, nếu không liền cái nói sinh ý địa phương cũng không có, không khỏi quá không ra gì. Người có thể trước tiên nghĩ đến điểm này thực hảo Lục Minh Di nhìn quét một chút chung quanh. Sắc thật là keo kết chút, bất quá cũng không cần cấp, chúng ta trước mắt vẫn là tập trung tinh lực đem trên tay mấy cái thẻ bài kinh doanh hảo, bàn lại mở rộng sự. Người trước ngồi xuống, ta là có mặt khác sự tìm ngươi. Ngụy ngũ xem nàng biểu tình nghiêm túc, lượng trước việc này sẽ không thực bình thường, chạy nhanh kéo đem ghế rửa tới, có chuyện gì ngươi liền phân phó, thu cạch việc cứ việc giao cho ta. Thật cũng không phải cái gì thu cạch sống, ngươi thay ta ở bốn đường cái hỏi thăm một người. Nàng ước chừng 20 tuổi trên dưới, sinh thật sự tiếu l Khoe miệng còn có viên gạo lớn nhỏ trí. Lục Minh Di nghĩ tới nghĩ lui, kia tôn tiểu thiến tất nhiên là sửa đổi danh, chỉ dựa vào tên họ hỏi thăm sợ vẫn là công giã chàng. Vừa nghe bốn đường cái, Ngụy ngũ liền lộ ra vài phần xấu hổ, hắn trước kia đảo cũng là khách quen, bất quá tìm đại đa số là yêu nhị hoặc là đại cơ. Giống trường tam kỹ viện như vậy động một chút tiêu phí mười tới khối đại dương địa phương, thường đi nói tiền bao cũng chịu không nổi. Lục Minh Di thấy hắn có chút ngượng nhịu, lại hỏi, như thế nào? Có cái gì vấn đề ngươi không ngại nói ra? Trước kia những cái đó bát nháo tìm Hoan Sử như thế nào hảo tại Lục Minh Di trước mặt giảng, ngay cả Tưởng Ngụy Ngũ đều cảm thấy là loại khinh nhẫn, vội vàng che lớp nói, cũng không phải cái gì vấn đề, chẳng qua bốn đường cái kia địa phương dân cư hỗn tạp, cũng không biết nàng là làm gì, lại không, cái minh xác tên họ nhân ra, chỉ sợ muốn phí chút thời gian. Tuy nói là thác cấp Ngụy Ngũ, Lục Minh Di chính mình cũng là cẩn thận nghĩ tới, nữ nhân kia quần áo hoa lệ, mặc vàng đeo bạc, Tất nhiên không phải bảo mẫu giúp đỡ Chi Lưu. Sẽ nhạc, Đang Ngọc Phương vùng ít nói cũng có thượng bách gia kỹ viện, làm đài cơ đều là hạ đẳng nhất nhân vật. Yêu nhị đưa tiền là có thể thăm cũng không quá khả năng. Ta tưởng nàng hẳn là Trường Tam kỹ viện trung nửa hồng không hồng, cái loại này cô đương chỉ làm khách quen. Người hướng phương diện này tinh tế hỏi thăm, có thể trước liệt ra cái danh sách cũng hảo. Này một phen lời nói suýt nữa đem ngụy ngũ cấp nghe ngây người, kỹ viện bên trong quy củ tương đương phức tạp, giai cấp cũng là hàng rào rõ ràng. Nếu không phải trà trộn hoan tràng tay già đợi hoặc là ở trong đó mưu sinh, là rất khó nói đến rõ ràng. Lục Minh Di như vậy một cái thiên kim tiểu thư cũng có thể thuộc như lòng bàn tay, thật sự là đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Như vậy cũng khó xử sao. Thấy ngụy ngũ lại ngây ngẩn cả người, Minh Di chạy nhanh đuổi theo hỏi một tiếng. Tôn tiểu thiến là tâm phúc hỏa lớn, thế nào cũng phải đào ra nàng chi tiết không thể. Nếu cửa chắn gió làm không được, nàng liền đi tìm thám tử tư, thám tử tư không được, nàng liền tìm chức nghiệp gián đi dù sao cũng phải đem vấn đề này giải quyết. Mắt thấy lục minh di mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngụy ngũ chạy nhanh thở hổn hển khẩu khí nói tiếp, không phải, ta thất thần. Nếu như vậy, ta lập tức an bài người đi cha, hai ngày nội cho người tin tức. Hành, giá hảo thương lượng, mấu chốt nhất chính là muốn mau. Lục minh di nghĩ đến lục Gia nhân an bài ở năm sau hôn kỳ, trong lòng ẩn ẩn bất an. Nàng năm đó vẫn luôn cho rằng tôn tiểu thiến là vì trở thành danh chính ngôn thuận mạc thái thái mới có thể như vậy hại chính mình. Nhưng sau lại lại cùng Mạc Gia trinh giao tiếp khi mới biết được nàng quấn khoản đào tẩu. Không khách khí nói, nàng năm đó ở Mạc Gia liền cùng cái tượng đất không hai dạng, nàng ở cùng không ở đều không ảnh hưởng tôn tiểu thiến mất tiền, cũng không ảnh hưởng nàng chạy trốn. kia nàng đến tột cùng là vì cái gì phải đối chính mình ôm như vậy cựu hận thấu xương đâu. Không lộng minh bạch điểm này, Lục Minh Di liền giấc đều ngủ không an ổn. May mà, nàng ngủ không được nhật tử đã vượt qua một ngày. ngụy ngũ hiệu suất thật sự là rất cao. Trở lên ban khi đã mang theo tin tức lại đây, bốn đường cái kỵ nữ nhân gia chúng có một nhà tôn mẹ nuôi, trước kia là Tô Châu Người, dừng chân nơi đây không lâu. Nàng có cái con gái nuôi kêu hương phất, cùng ngươi hình dung thật sự giống. Nhưng như vậy nhân gia trừ phi là gia đường kém, dễ dàng không ra khỏi cửa, bởi vậy không thể xác nhận. Tôn hương phất, đảo so tiểu thiến lịch sự tao nhã vài phần, lục minh di nghe vậy một trận cười lạnh, này dễ làm thực, ta chính mắt đi nhìn một cái còn không phải là không ngờ đến nàng phản ứng như vậy đại Ngụy Ngũ không cấm thất sắc loại địa phương kia không phải ngươi nên đi muốn nháo ra cái gì tin tức tới nhưng khó lường ngươi yên tâm Sơn nhân tử có diệu kế Lục Minh Di tử trong ngăn kéo lấy ra giấy bút tới dùng tay trái nhanh chóng viết trường sợi đưa cho hắn ngươi thay ta tìm người lại đi một chuyến bốn đường cái đem này đưa đi cấp Vân Lan Ngụy Ngũ không rõ nguyên do mà tiếp nhận sợi tới chỉ thấy phía trên qua loa mấy chữ muốn hỏi đường kiến bân rơi xuống nhưng đến tôn thị hương phát chỗ tìm Trước 35 Vân Lan phản ứng. Khai trương mấy ngày, mãn định vương nhưng tính kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Vô số người bị này bộ quảng cáo thêm tặng phẩm kịch bản bộ tiến, thuận tiện làm nhà này chủ đánh hàng nội cửa hàng son phấn ở bến Thượng Hải nhất cử khai hỏa thẻ bài. Sinh ý một hảo, các loại việc vặt vanh cũng nhiều lên, lục minh di lại từ trong tiệm để bạt một cái ngày thường làm việc cẩn thận trương họ nữ tử làm lĩnh ban, phụ trách quản lý nhân viên cửa hàng cùng xử lý cơ bản sự vụ. Cứ như vậy Trên người nàng gánh nặng cũng nhẹ rất nhiều, không cần phải lại từ sớm đến tối ngâm mình ở trong tiệm, cho đến lục thái thái oán giận nàng không trở về nhà. Đợi cho màn đêm sơ khởi, lục minh di cùng đại gia hỏa chào hỏi liền đi trước. Nàng ăn mặc kiện thâm tử sắc len xẹt gáo choảng, dùng một cái cùng sắc xa khăn vây quanh ở trên đầu che khuất mặt. Cũng không có kêu xe kéo, liền như vậy một đường đi tới. Thẳng đến bốn đường cái khẩu khi, mới cố tình chậm lại bước chân. Ta đến bây giờ vẫn là không rõ. Ngươi làm đưa kia trường tờ giấy rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngụy ngũ thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, thẳng đem nàng hoảng sợ. Ngươi người này đi đường như thế nào đều không phát ra tiếng nha. Lục Minh Di nhìn chung quanh dưới, cắn răng thấp giọng oán giận bộ dáng rất là đáng yêu. Ngụy ngũ chỉ phải bồi cười nói khiểm, là ta không đúng, ta chính là lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, theo tới nhìn xem. Lục Minh Di cũng không phải có lý không tha người, thúng chi nhân ra dù sao cũng là vì chính mình hảo, vội vàng đem hắn kéo đến một bên. Đường kiến bân là ta biểu tỷ đồng học, ta nghe biểu tỷ nói mấy ngày nay bọn họ kia bang nhân thượng nam tầm siêu tầm phong tục đi, lúc này mới làm ngươi đệ sợ, minh bạch. Đương nhiên không rõ à, nay họ đường chính là người nào, như thế nào lại cùng tô tiểu thư nhất lên quan hệ. Ngụy ngũ lòng nghi ngờ chính mình có phải hay không quá không văn hóa, mới theo không kịp lục tứ tiểu thư tiết đấu. Xem hắn kia mê mang ánh mắt, Minh Di liền biết chính mình tính bạch nói, chỉ phải lại tiêu phí chút môi lưới đem bọn họ quan hệ nhất nhất xé rách rõ ràng. Đường Kiến Bân là Vân Lan đón khách, nàng vẫn luôn tính toán chuộc thân đi theo hắn. Nhưng Đường Kiến Bân tâm tư liền khó nói, này hai người còn nháo quá chúc mừng ta biểu tỷ về nước tiệt trà. Như vậy vừa nói, ngụy ngũ liền rõ ràng. Họ đường chân dâm hai thuyền, một bên muốn đuổi theo Tô Linh, một bên lại phiết không dưới kỹ viện thân mật. Vân Lan sợ hắn bức bỏ chính mình, không tránh được tranh giành tình cảm. Này một tờ giấy đưa qua đi, chính chọc chúng nàng tâm sự, hơn nữa mấy ngày không gặp Đường Kiến Bân. Mặc kệ là thật là giả. Vân Lan đều phi tìm tôn gia nháo một hồi không thể. Tứ tiểu thư tâm tư là lướt không chờ hắn khen xong, Lục Minh Di vội làm cái im tiếng động tác, đừng lên tiếng, ta thấy Vân Lan. Quả nhiên, ở ngõ hẻm chỗ sâu trong đi ra một cái phong tư hiểu điệu nữ tử. Một lãnh da la đô sườn sám thượng theo màu đỏ rực mẫu đơn, ngoại khoác một kiện đại mao áo choàng, rung sắc như bay hà giống nhau, dáng người chuyển chuyển nhẹ nhàng quyến rũ. Không ít người cửa nhà giúp đỡ ở nàng trải qua khi đều đánh con lưng, tiêu nàng lan tiên sinh. Phần 20. Ngụy ngũ lặng lẽ ở Minh Di bên tai nói, này tiên sinh không phải tùy tiện đều, ở kỵ nữ trung muốn tính cực cao vinh dự, nhất định phải sắc nghệ song tuyệt mới được. Vân Lan 10 tuổi nhập hành, đạn đến một tay hảo tì bà, lại sẽ vẽ tranh. Tại đây một mảnh kỵ nữ trung, trừ bỏ hoa quốc tổng thống hồng tường, ai đều áp không được nàng nổi bật. Nàng đương nhiên biết, Minh Di mỉm cười gật đầu. Nếu đem sẽ nhạc, đàn ngọc phường vùng so làm rừng cây, hồng tường chính là Phượng hoàng. Nàng vừa vào lâm, trăm điểu mất tiếng Cái kia đem chính mình sống được giống đoàn hòa nữ tử, là bốn đường cái nhất tươi đẹp một đạo phong cảnh, kẻ hèn Vân Lan như thế nào sẽ là nàng địch thủ. Chỉ thấy Vân Lan ở vạn chúng chú mục bên trong đi tới số 74 cửa, cũng không gõ cửa, chỉ là lên tiếng hô, tôn mẹ nuôi nhưng ở, Vân Lan tiến đến bái kiến. Kêu môn đầu thượng giúp đỡ hoàng sợ, tựa Vân Lan như vậy nhã kỵ dễ dàng sẽ không xuyên phố đi hẻm, càng đừng nói như vậy đại minh đại phóng mà tới cửa. Sợ là người tới không có ý tốt, chạy nhanh khẽ sở tiến ôm viện binh đi. Kỹ viện người tốt nhất truyền thị phi, từ Vân Lan xuất hiện, đã không biết qua bao nhiêu người miệng cùng lỗ thai. Có việc, không có việc gì, sôi nổi tụ tập tới xem, quả thực so hoa khôi dạo phố còn náo nhiệt. Không bao lâu, một cái hơn 40 tuổi xuyên màu nâu quái váy nữ nhân liền xuống lầu tới. Tuy từ nương bán lao, vẫn còn phong vận, nhìn ra được tuổi trẻ khi cũng là cái mỹ nhân. Nàng một khuôn mặt đầy mặt tươi cười, được rồi cái phúc lê nói, không biết Lan tiên sinh đại gia Quang Lâm, nhà mình thật là đồng tất sinh huy. Không bằng cùng ta đi trên lầu phụng trà, cũng làm cho nhà ta nữ nhi kiến thức kiến thức tiên sinh phong thái. Chỉ tiếc này phiên đơn cần, Vân Lan không chút nào cảm kích, chỉ lạnh mặt nói, này đó nhàn thoại liền không cần tự. Tôn mẹ nuôi, chúng ta tuy ở một cái lộng, ngày thường lại là thiếu sẽ, ta cũng không biết nơi nào đắc tội mẹ. Thế nhưng tới kệ ta vách từng rác. nguyên lai like Vân Lan này một phen hương sư động chúng lại là bị đoạt sinh ý, này cũng không thể là thiện sự. Người vây xem trung kinh ngạc giả có chi, không dám tin tưởng giả có chi. Vui sướng khi người gặp họa giả có chi, tiếng chói tai nhất thiết, nói nhỏ thanh không dứt. Thật là hoan chết thay. Tôn mẹ nuôi quính lên liền mang ra một ngụm tố bạch, chúng ta mới đến, làm sao dám kệ tiên sinh vách tường giác. Nói nữa, ta kia mấy cái nữ nhi là nhân tài gì, nơi nào so được với tiên sinh nha. Thật sự là hoan nột. Mặc cho tôn mẹ nuôi liên thanh mà kêu hoan, vân lan chỉ lo cắn chặt nha, lời này ta không dám tin, mẹ không phải có cái kêu hương phất nữ nhi, nghe nói là cái nhất đẳng nhất sinh đẹp người không bằng kêu nàng tới cùng ta giáp mặt đối nhất đối. Vừa nghe đến tên này, tôn mẹ nuôi trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, đúng lúc bị lục minh di xem ở trong mắt, này họ tôn quả nhiên có vấn đề. Này, hương phất tử Tô Châu lại đây sau liền thường xuyên bệnh, từ trước đến nay không tiếp khách lạ, lan tiên sinh có phải hay không lầm nha. Tôn lão nương trong tay xoắn một cái khăn, lắc bắp điệu đạo. Vân lan từ trước đến nay không phải hảo tính người, bị những người này vây quanh đã rác mất mặt mũi Nghe tôn mẹ nuôi này phiên lý do càng cảm thấy đến có lệ, lập tức chửi ầm lên, xả con mẹ ngươi tao. Thật đương cô mãi mãi là ven đường giếng kiểm tra ống nước ngầm cái, ai đều có thể tới dẫm một chân. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi đem này tiểu tiện người kêu ra tới liền bãi. Nếu như bằng không, ta liền một phen lửa đốt ngươi cái này hồ ly động, gây vớm đại gia đối mệnh. Lần này không chỉ có mọi người ồ lên, tôn mẹ nuôi càng là sợ tới mức hồn vía lên mây. Vân lan khách nhân chung có không ít hiền quý nàng chính là thật thả hỏa thoát thân cũng dễ dàng nhà mình chính là muốn bồi đến đế hướng lên trời đang ở lôi kéo chi gian một cái nũng nịu thanh âm vang lên tỷ tỷ ngàn vạn đừng núp ních giận tiểu muội ở chỗ này cho ngài nhận lỗi nghe được này một tiếng mọi người đều rối dài cổ chiều ôm cửa nhìn lại này một vị hay là chính là làm vân lan hôm nay đánh tới cửa tới đầu sỏ gây tội sao có thể đoạt vân lan khách nhân nay đến trưởng thành tiểu gì bế nguyệt tu hoa bộ dáng a đúng là như vậy cái ý tưởng quấy phá đám người uốn éo uốn éo mà xuất hiện trong đám người không khỏi truyền đến một trận thất vọng thở dài nàng kia xuyên cái nửa cũ nửa mới thu hương sắc áo khoác lụa quần cũng là cởi sắc tuy có vài phần nhân tài nhưng mà cùng tiểu diễm uất giát Vân Lan một so lại là ảm đạm thất sắc nàng đi đến Vân Lan trước mặt hành lễ Lan tỷ tỷ muội tử mới đến không hiểu chuyện phải có cái gì khí cứ việc chiều ta trên người giải cũng đừng khó xử mẹ nuôi là nàng sao Ngụy Ngũ thấp giọng hỏi nói. Mà Lục Minh Di đem nhà cắn đến khách khách rung động, trừ bỏ nàng, còn có ai như vậy sẽ trang đáng thương. Vân Lan còn không có gặp người liền trước tổn ba phần thành kiến, chờ thấy nàng như vậy cái túi chút giận dường như, không duyên cơ có vẻ chính mình ỷ thế hiếp người, càng thêm năm phần hận ý, không dám nhận, muội muội như vậy nhìn thấy mà thương người, khó trách Đường công tử yêu quý. Lan tỷ tỷ nói được nơi nào lời nói, cái gì Đường công tử tiểu muội chẳng những chưa thấy qua, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhà ta tới nơi này thời gian đoạn Ta lại thường bệnh, mười đình dừng lại người đều nhận không được đầy đủ. Nay tất nhiên có người từ giữa làm khó dễ, muốn châm ngòi tỉ tỉ, ngài cần phải nắm rõ nha. Nếu như vẫn là không tin, ngài cũng chỉ quản lên lầu đi lục soát, ta nơi này trừ bỏ băng nhàn, lại không một cái nam tử. Hương phất tài ăn nói cực hảo, vây xem người cũng đều sôi nổi gật đầu. Ngụy Ngũ không cầm có chút lo lắng, ta xem này nữ tử so nàng mẹ nuôi cường gấp trăm lần, ba lượng hạ liền nói chứ quá thiếu vạn nhất hai bên liên lụy hạ xả ra kia trương sợi tới cái gì sợi có chuyện này sao lục minh di đầu tới cảnh cáo thoáng nhìn ngụy ngũ không cấm bừng tỉnh đại ngộ trả trách ngươi dùng tay trái không chỉ như vậy minh di chỉ hừ lạnh nói ngươi thả yên tâm hương phất cố nhiên là cái người thông minh nhưng song quân đối chọi chỉ có một phương tưởng tức cổ cũng là không thành trước đi xuống xem bãi quả nhiên chỉ là hai người nói chuyện điểm này công phu thế cục lại xuất hiện biến hóa vân lan đuôi lông mày cao gầy Cười như không cười nói, nói như vậy nhưng thật ra ta trách lầm muội muội lạc. Đương cấp muội muội bồi cái không phải. Nếu là quen thuộc Vân Lan Người, lúc này đã rác ra vị tới, nàng đây là ở bùng nổ bên cạnh. Thiên Hương Phất vì có vẻ vô tội cùng nhu thuận, vẫn luôn rũ mắt chưa từng hảo sinh quan sát, chỉ nói, đều là một chỗ tỉ muội, lan tỉ tỉ hà tất như thế ngoại đạo. Đại gia mắt thấy vừa ra đại náo thiên cung muốn biến thành đem tương cùng, đều chuẩn bị tan. Chỉ tiếc Hương Phất một câu trường hợp nói còn chưa dứt lời đã bị lao đại một cái tát hai đánh vừa vặn thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất đối mặt kinh ngạc đến ngây người hương phất vân lan sấn thắng truy kích kỵ đến trên người nàng sẽ đánh lên tới một bên đánh một bên mắng tiện người cho ngươi ba phần nhàn sắc liền mở phường luận tới tiêu ta tỷ tỷ ngươi cũng xứng ta sẽ nát ngươi này thân hồ ly ra xem ngươi lấy cái gì lại cầu dẫn nam nhân lần này nhưng tiêu mọi người bất ngờ thẳng đến hương phất thê thảm tiếng kêu truyền đến mới sôi nổi tiến lên kéo kéo khuyên khuyên đặc biệt là tôn mẹ nuôi gấp đến độ không được, nữ nhi à, người thế nào nha? vốn dĩ nhiều người như vậy kéo một cái Vân Lan là không thành vấn đề, nhưng nàng tính tình hỏa bạo lại mang thủ, toàn bộ phố người đều biết, cũng không dám thập phần suất lực. chỉ nghe Hương Phất càng kêu càng thảm, tôn mẹ nuôi lại từ trong nhà hô mười mấy băng nhàn, mới cuối cùng từ Vân Lan trong tay đem Hương Phất đoạt ra tới, chỉ thấy nàng xiêm y quần đều cấp xé vỡ, trên mặt cũng quát điều miệng to, suýt nữa phá tướng. Vân Lan vu hung tợn mà lên tiếng nói. Nếu là lại bị ta thấy ngươi hồ mị tử câu nhân Thấy một lần liền đánh một lần Cũng kêu ngươi nhận được ta vân lan là ai Kỹ viện cô nương trước mặt mọi người ẩu đả Đây chính là khó gặp sự Theo khóc giống thanh cùng tiếng mắng truyền mở ra Càng nhiều người hiểu chuyện tranh nhau vây quanh đi lên Mà lục Minh Di lại lén lút rời đi cái này Thị Phi nơi ngụy ngũ nhìn nàng ngưng trọng sắc mặt rất là khó hiểu Như thế nào kia hai nữ nhân đánh lên tới ngươi không cao hứng Ngươi không chú ý tới sao Minh Di đôi mắt nhìn phía trước Như suy tư gì, cái kia tôn mẹ nuôi giống như nơi trốn đều lấy hương phất vì tôn dường như, này không giống giống nhau kỵ nữ nhân gia diễn xuất đi. Trưng 36 chỗ tối lưới. Chuyện này ngụy Ngũ cũng chú ý tới, xác thật, giống như còn có điểm sợ nàng dường như. Muốn nói giống nhau ký viện, đối cô nương khách khí chút là có, dù sao cũng là cây dụng tiền sao. Nhưng giảng đến sợ hãi, liền không nên. Còn có chuyện này so với tôn mẹ nuôi thái độ càng làm cho nàng để ý, tôn gia tổng cộng có mấy cái cô nương. Chứ bỏ hương phất, còn có hai ba cái tiểu nha đầu, chỉ có thể làm chút đấm chân xoa vai sống. Nhân là lục minh di phân phó, ngụy ngũ làm người cha đến cẩn thận. Ha ha a lục minh di không cấm lại cười lạnh lên, tổng cộng một cái có thể kiếm tiền người, đảo dưỡng mười mấy băng nhàn, liền tính là hồng tưởng chỉ sợ cũng không như vậy đại phô chương đi. Đám kia người lao tới khi đúng là hỗn loạn thời điểm, ngụy ngũ vốn tưởng rằng là lộn đấu lại tưởng tượng mới phát hiện không đúng, ta phái ra đi người lúc trước chỉ là mơ hồ cha xét hạ hương phất bối cảnh Hiện giờ xem ra cái gì từ Tô Châu rời tới chuyện ma quỷ cũng chưa chắc là thật. Ngươi đừng nội, ta làm Tô Châu phân đường giúp đỡ một khối hỏi thăm, nhất định có thể đem bọn họ chi tiết đào ra. Hành, chuyện này ta liền phó thác cho ngươi. Lục Minh Di từ túi sách lại móc ra một quyển tiên mặt, nhét vào ngụy Ngũ trong tay, chỉ có một chút, thà rằng cái gì đều tra không đến cũng tuyệt không cũng có thể gọi bọn hắn phát hiện. Ta hoài nghi nhóm người này bối cảnh không đơn giản, cần phải cẩn thận. ngụy Ngũ thật sự không nghĩ nhận lấy này số tiền. Nhưng lại nghĩ vậy không phải một hai người, mấy ngày có thể giải quyết, hắn đối diện nội cũng đương có cái công đạo. Nghĩ nghĩ, vẫn là trịnh trọng mà thu lên, tứ tiểu thư yên tâm, phong, vô cùng bất nhập, trên đời này không có gì tin tức có thể giấu giếm được phong lô thai. Đêm này một quán sự giao cho Nguyễn Ngũ sau, Lục Minh Di lại không thể lại cọ sát đi xuống. Từ nàng bắt đầu đến mãn đỉnh phương đi làm bắt đầu, Lục Thái thái đối nàng chính là rất nhiều bất mãn, chủ yếu tập trung ở nàng suốt ngày đi sớm về trễ chuyện này thượng. Liên lúc trước thế nàng đương thuyết khách Tô Linh cũng bị đoán trách thượng. Cửa hải cuối năm gần, nàng đến đem lực chú ý nhiều phóng tới trong nhà, bồi bồi cha mẹ mới được. Hôm nay Minh Di về đến nhà vừa vặn là 6 giờ rưỡi, cơm chiều mới ăn được một nửa, Lê Uyển vừa nhìn thấy nàng vào cửa, chạy nhanh, cười phân phó bông tuyết, mau đi thêm phó chén đua tới, chúng ta lục đại giám đốc đã trở lại. Đại tàu, ngươi nói lời này ta liền không thể đồng ý nhà của chúng ta còn có lục tổng đồng, lục chủ nhiệm. Nơi nào luôn được đến ta cái này tiểu giám đốc ra vẻ ta đây. Lục Minh Di áo khoác đều không kịp thoát, liền chạy đến Lục Thái Thái bên người làm đũng, mẹ ngươi nói có phải hay không. Lục Thái Thái tức giận mà điểm điểm nàng Thái Dương, ngươi cũng biết trong nhà so ngươi quan lớn rất nhiều đến là nha. Lục chủ nhiệm cùng Lục Tổng Đồng nhưng đều đúng hạn trở về ăn cơm, ta Lục Giám Đốc khi nào mới có thể hảo hảo ở trong nhà ăn bữa cơm a? Ai nha, mẹ. Lục Minh Di chỉ phải lại dùng ra kiểu cũ túm lục thái thái cánh tay một cái kính mà riêu ngân hàng cùng cơ quan ăn tết đều là nghỉ ta cái kia cửa hàng ăn tết đúng là kiếm tiền thời điểm ngươi như thế nào hảo đối xử bình đẳng lạc lại quá một tháng nhìn xem ngươi liền biết ta hảo lục ích khiêm cũng nở nụ cười lời này nói được thực mũi miệng bất quá xác có vài phần đạo lý ngươi cũng là suốt ngày quán ngươi muội muội hảo hảo nữ hài tử không chạy nhanh tìm cái nhà chồng một hai phải đi ra ngoài công tác cũng không biết đổ cái gì Trong nhà chẳng lẽ còn muốn dựa ngươi dưỡng không thành. Lục thái thái tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, trung vi tiêu khí. Lại một sờ nữ nhi tay, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nông cái tiểu nữ A. Như vậy lành thiên ở bên ngoài đi cũng không biết mang cái bao tay, đều mau thành băng nhà. Chương mẹ chương mẹ, mau làm phòng bếp thịnh chén nhiệt canh gà tới. Không giận ta. Lục Minh Di cũng biết mẫu thân lúc này khí lớn, chơi một cái tiểu hoa chiêu, trở về trên đường cố ý bắt tay đặt ở bên ngoài đón gió thổi thổi. Quả nhiên lục thái thái lập tức liền đau lòng thượng. khí cái gì khí A, mau đi ăn canh. Lục thái thái hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại phân phó con dâu, á huyển, nhìn chằm chằm nàng uống xong, không được thừa. Đây chính là cái hảo sai sự, lê huyển một ngụm liền đáp ứng nói, là, mâu thân. Đem không bất lo tiểu nữ nhi ấn ở trên chỗ ngồi, lục thái thái tiếp tục lục minh gì trở về trước chính nói tới đề tài, tam nha đầu bát tự đã bắt được tiên sinh nơi đó tính qua. Tiên sinh nói tháng riêng 20 là cái ngày lành, nghi gả cưới. Tuy nói đuổi một ít, bất quá nên có đổ vật đều không sai biệt lắm bị tề, cũng không đến mức thực chật vật. Nhị Di Thái, ngươi rốt cuộc là tam nha đầu mẹ đẻ, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng Nhị Di Thái ngày thường thường xuyên mất hứng, lúc này lại là miệng đầy lời hay, ngày tốt ngày tốt, lấy chính là một cái cắt lợi, đảo không để bụng đuổi không đuổi. Nếu tiên sinh nói tốt, ta có thể có ý kiến gì, đương nhiên là nghe láo gia thái thái. Khi thật mạc thái thái phía trước cũng nói qua, tưởng giai nhân nhanh lên quá muôn đâu. Mạc gia tưởng trước thời gian hôn kỳ. Lục Minh Di một bên an canh, một bên lỗ thai lại không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Việc hôn nhân này đã tính ván đã đóng thuyền, vì cái gì còn muốn trước tiên? Chẳng lẽ còn có cái gì nàng không biết bí mật? Lục Thái thái xem Lục giai nhân cũng là cúi đầu, cũng không có phản đối bộ dáng. Nay lại không phải nàng thân sinh nữ nhi, không đáng vì điểm này việc nhỏ lại đi cùng Mạc gia tranh chấp, liền chuyển hướng trợ phụ. Lão gia, ngươi nói đi. Đối với việc hôn nhân này, Lục Lão gia bất mãn trô thật nhiều, cho nên cũng liền không lớn hỏi đến, bất quá nhàn nhạt điểm cái đầu thôi. Được thái độ này, Lục Thái Thái giải quyết dứt khoát, hảo, kia việc này cứ như vậy định rồi. Tam Nha đầu an tâm bị gả, ngày Tết xã giao có thể không ra tịch liền đừng đi nữa, nhị di thái muốn đem hôn sau sự tình nhiều cùng nàng nói một câu. Là, nhị di thái một bên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Một bên còn chiều chính mình túc địch Mai Di Nương hung hăng trắng liếc mắt một cái. Nhưng kỳ quái chính là, lúc này Mai Di Nương lại không có đáp lại nàng khiêu khích, vẫn là chậm gì gì mà gấp đồ ăn ăn. Nếu một hai phải Lục Minh Di hình dung, nàng sẽ nói Mai Di Nương trong ánh mắt tựa hổ. Mang theo đồng tình. Lục Minh Di để lại cái tâm nhãn, cơm nước xong liền đem mưa phùn kêu đi. Người nghĩ biện pháp đi tìm Trần Mẹ Dụ ra lời nói thật, ta tổng cảm thấy Mai Di Nương bắt được nhị Di thái cái gì nhược điểm dường như. Nhị Di Thái Nhân duyên ở toàn bộ trong nhà đều tính đến ngược, Mưa Phùn vừa nghe muốn bắt nàng đau chân vỗ bộ ngược liền đáp ứng rồi xuống dưới, không thành vấn đề. Trần Mẹ ngày thường tốt nhất uống hai khẩu, ta đi cho nàng làm bình nữ nhi hồng, bảo đảm nàng cái gì đều nói ra. Hành, ngươi đi bên ngoài mua bình tốt, đừng hỏi phòng bếp muốn. Minh Di trực tiếp từ bàn trang điểm thượng tiền lẻ chắc bắt một phen đưa cho Mưa Phùn, dư lại đương ngươi chạy chân tiền. Ngày hôm sau buổi tối, Mưa Phùn liền thỏa thuê mãn nguyện mà đã trở lại tiểu thư phân phó sự. Ta đều hỏi thăm rõ ràng. Nhanh như vậy. Lục Minh Di đảo giật mình lên, Mai Di nương ngự hạ thủ đoạn so với nhị Di Thái nhưng mạnh hơn nhiều. Này Trần mẹ nó miệng sao như thế không xong. Khu. Đừng nói ta thỉnh nàng rượu ngon hảo đồ ăn, liền tính ta không thỉnh, không chuẩn nàng cũng sẽ nói cho ta đâu. Mưa phùn chạy nhanh đem nàng hai giao thiệp quá trình từ từ kể ra. Trần mẹ đã sớm xem nhị Di Thái không vừa mắt, từ leo lên cái mạc ra việc hôn nhân này, nàng ba ngày hai đầu về phía Mai Di nương thị uy. Hôm nay đánh cái vòng tay, ngày mai làm kiện xiêm y tam tiểu thư mắt thấy phải gả, thái thái lại khó tránh khỏi thiên vị nàng một chút, mai di nương tâm tình không hảo liền đi ra ngoài tìm trước kia tiểu tỷ muội đánh bốn vòng, này một tá không quan trọng, trong lúc vô ý sẽ biết cọc tin tức. Mắt thấy mưa phùn so tay hoa chân, sướng làm đều dai, lục minh di nhịn không được mắt trợn trắng, ở ta nơi này còn út út mở mở, ngươi cho rằng trong quán trà thuyết thư đâu. Ta này không phải tưởng nói được sinh động điểm sao. Mưa phùn nếu máu, tiếp tục nói. Nhị Di Thái không phải có cái huynh đệ ở ngân hàng đi làm sao, nhìn nhân mô cầu dạng, ai biết thế nhưng ở bên ngoài thiếu hạ một tuyệt bút nợ cờ bạc. Nhân gia đã tuyên bố, nếu là lại không còn liền chặt bỏ hắn ngón tay cùng lỗ thai. Nhị Di Thái huynh đệ, còn không phải là ngân hàng hoạt động tín dụng bộ giám đốc tôn sao, có điểm ý tứ. Lục Minh Di nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia mai Di Nương là làm sao mà biết được. Nghe nàng tiểu tỷ muội nói A. Nghe nói nàng tỷ muội hiện tại theo cái bang hội tiểu đầu mục, chuyên phụ trách đòi nợ. Chân mẹ nói ngày đó nàng cũng ở, nghe được thật thật. Mưa Phùn đắc ý nói. Lục Minh Di nghĩ nghĩ, lại hỏi, Mưa Phùn, ngươi nói Mai Di Nương chán ghét không nhị Di Thái. Đâu chỉ là chán ghét, nếu là có biện pháp, ta xem Mai Di Nương quả thực liền muốn cắn nàng một miếng thịt xuống dưới. Mưa Phùn luôn luôn là trong nhà mật thám, từ Mai Di Nương vào cửa sau, thái thái đảo chưa nói cái gì, thiên là này nhị Di Thái quả thực có một trăm không vừa mắt, động bất động liền cho nàng ngáng chân. năm lần bảy lượt xuống dưới. Mai Di Nương cũng không phải cái đèn cản dầu, tự nhiên muốn đánh trả. Nay tôn tịch Mai lại không phải chủ mẫu, đại gia giống nhau là Di Thái Thái, dựa vào cái gì muốn chịu nàng khí. Liên cứ như vậy, thu liền càng kết càng sâu. Minh Di Nở nụ cười, nếu như vậy, Mai Di Nương vì cái gì không đi tìm mẫu thân hoặc là phụ thân tố rắc đâu. Nhị Di Thái địa vị một nửa dựa nhị tỷ tam tỷ, một nửa kia chính là dựa giám đốc tôn ở ngân hàng chống. Chỉ cần tham đổ giám đốc tôn, nhị Di Thái liền dễ dàng đối phó nhiều. Này mưa phùn nhất thời nghẹn lời, có lẽ là Mai Di Nương sợ hãi lao ra, không dám đi tố giáp đi. Lời này cũng có nhất định đạo lý, kỳ thật không riêng gì Mai Di Nương, hợp phụ không người không sợ lục lao ra, duy nhất dám cùng hắn không lớn không nhỏ cũng cũng chỉ có lục Minh Di mà thôi. Ngốc tử, nhân gia đây là bắt người đường thương xử đâu. Minh Di cấp nha hoàn bắt đầu rồi huấn luyện, nàng đi đầu cáo, mặc kệ là phụ thân vẫn là mẫu thân khẳng định phải hỏi nàng là làm sao mà biết được lần này không phải dắt ra tới nàng đi gặp trước kia tiểu tỷ muội sự tiểu tỷ muội nam nhân vẫn là cái thu nợ, đường động nhị di thái thế nào, nàng phải cái giao hữu bất lương lời bình. không đợi mưa phùn bừng tỉnh đại ngộ, minh di nói tiếp, nhị di thái có nữ nhi, ở mẫu thân trước mặt luôn là cẳng, có thể diện chút. hơn nữa giám đốc tôn cũng là ngân hàng lão nhân, nếu không có chứng cứ xác thực chỉ sợ cáo không ngã hắn còn phải bị cắn ngược lại một cái. chân mẹ sở dĩ như vậy thông khoái, đơn giản chính là muốn mượn ngươi khẩu làm ta đi tố giác. Như vậy các nàng vừa không dùng gánh nguy hiểm, lại có thể nhìn nhị Di thái xui xẻo, chẳng phải vui sướng. Này Mai Di nương, tính đến cũng thật tinh a. Mưa phùn tức giận đến quay hàm đều phừng lên, tố giác là tiện nghi Mai Di nương, không tố giác là tiện nghi nhị Di thái. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta án binh bất động. Lục Minh Di nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra một tia ý vị thâm trường biểu tình. Chương 37 nạp tiếp phong 3. Từ khi sửa lại dân quốc, trừ bỏ chính lệnh ở ngoài, Phong tục cũng vì này lại sửa. Nhất rõ ràng, đó là nguyên bản một cái năm hiện giờ muốn phân thành hai cái đã tới. Một cái là tân lịch nguyên đán, một cái là lịch cũ Tết tâm lịch. Chính phủ là dốc hết sức khởi xướng tân phong, yêu cầu quá nguyên đán. Nề hà dân chúng không mua chứng, thậm chí còn chỉ trích cơ quan nhà nước không màng dư luận. Mấy phen phân cao thấp xuống dưới, người đương quyền cũng chỉ đến thuận theo thời thế, tân niên năm cũ một đạo quá. Có người hiểu chuyện còn ra cái vây trên, trước quá tân tân niên, lại quá cũ tân niên tân tân miên cũ, cũ tân miên tân, rất khó, nhưng có người đối ra về dưới không. tới gần cửa ải cuối năm, lục minh di cùng ngụy ngũ phân công, một ngày cách một ngày thay phiên đi trong tiệm trực ban, cuối cùng nhiều chút ở nhà ăn cơm cơ hội. đầu bếp hôm nay hầm chàng nựt cháo, lấy vịt cốt ngao canh làm đế, chờ cháo mau hảo khi lại ra nhập phiến đến cực mỏng lắt thịt, quan hỏa thượng bản. lại hương lại nộn, rất đúng nàng ăn uống. lục ích khiêm lập tức cười nói, ngươi tự mình quốc văn thành tích giống nhau liền xem thường thiên hạ hảo kiệt sao? ta nếu nói, tự nhiên là có về dưới. Lê Uyển ngày thường thực thích cùng Minh Di đùa giỡn, lập tức tiếp nhận Trưởng Phu nói đầu, đối là đối ra tới, chỉ là không nên nói cho các ngươi này đó tiểu thư nghe. cái này kêu nói cái gì Lục Minh Di không khỏi đại kỳ, hiện giờ nam nữ đều bình đẳng, nếu là có cái gì công kích đương cục thành phần, kia mọi người đều không nên nghe. muốn chỉ là giống nhau nói, liền không nên lấy giới tính lấy người. đại tổ ngươi vẫn là chịu quá giáo dục tân nữ tính. Như thế nào cũng có loại này cổ hủ tư tưởng Nay một hồi trách móc thật sự lợi hại Lê huyển quả thực liền không có biện pháp nói nàng Chỉ có thể chỉ vào lục thái thái Mẫu thân, ngươi nhìn một cái vật nhỏ này Ta xem nàng quốc văn thành tích không hảo đều là trang Như vậy sẽ công phu liền cho ta khấu thượng chủ mũ Nếu là không nói cho nàng nghe Ta đều ủng vì tân nữ tính Lục thái thái nhìn như nữ mang đường Nói dỡn tìm niềm vui Vẫn luôn là cười ha hả Tò mò chi tâm Người người đều có Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, rốt cuộc là như thế nào đối Mắt thấy một bàn người đều nhìn nàng, lê Uyển cười khẽ hai tiếng Chuyện này còn muốn xả đến một cọc chuyện cũ Nói là tiểu cửa đông có gia thương hộ trước cưới một nhà nhị tiểu thư làm vợ Kết quả đại tiểu thư bất hạnh ly dị về nhà, kia thương nhân lại cưới nàng làm tiểu Bởi vậy liền có người đối, trước cưới tiểu tiểu thư, lại thảo đại tiểu thư Tiểu tiểu thư đại, đại tiểu thư tiểu Nàng còn chưa nói xong, chỉnh bàn người đều cười khai Đặc biệt là lục thái thái quả thực thấy nha không thấy mắt, thẳng điểm nàng nói, các ngươi đều tới nói nói, có như vậy tài cán làm chút cái gì không được. Rốt cuộc là cái nào tranh chua, như vậy bắt người tới rêu cợt. Thật đúng là không phải rêu cợt mai gì nương chạy nhanh nói tiếp, ta cũng nghe nói qua, những cái đó huy thương từ trước đến nay có thảo hai đầu đại thói quen. Bất quá này lại là thê thiếp lại là tỉ muội khó tránh khỏi rối loạn trên dưới tôn ti. Phần 21. Há ngăn là tôn ti chẳng phân biệt, quả thực chính là hôn trướng mọi người ý cười vưu tổn, lục thái thái lại là đột nhiên thay đổi sắc mặt, một chi gậy chống nặng nghề mà trên mặt đất đốn mấy đốn, hiện phóng mấy cái nha đầu đều ở. Ta muốn nói một câu, nhà chúng ta hiện giờ tuy rằng kinh thương, nhưng tổ tiên lại là ra quá biên giới đại quan, còn tính có vài phần danh vọng, đem em đẹp nữ nhi đưa cho nhân gia làm tiếp, tưởng đều không cần tưởng. đừng nói ta cùng lão gia không đáp ứng, chính là bắc bình thúc bá cùng lão thái thái đã biết, cũng không thể bỏ qua cho cái này đầu sỏ gây tội các ngươi đều nghe rõ sao? cái này tập kích thật sự đột nhiên, đang ngồi đều nghe được ngây ngẩn cả người. lục minh di thầm nghĩ, lục thái thái xưa nay sẽ không bắn tên không đích, lời này tất nhiên là nói cho người nào đó nghe, là ai đâu? chỉ thấy lục gia nhân cùng lục nghi nhân đều cúi đầu, lê uyển sắc mặt xấu hổ, mai di nương một đôi mắt đổi tới đổi lui, nhị di thái mặt cứng đờ đến cùng mới vừa xuất tầng tưởng hôi dường như, thái thái đây là như thế nào nói? lục ích khiêm sợ thê tử mặt mũi thượng không qua được, chạy nhanh cũng tới hòa giải. Đều do ta không tốt, không có việc gì nói cái gì câu đối mới dẫn ra này một xe lời nói, cơm đều mau lạnh. Lục thái Thái ánh mắt nhất nhất đi tuần tra lại đây, đem mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt, muốn cười không cười, người tuổi lớn, khó tránh khỏi ái hạt nhọc lòng. Nếu các người đều nói sẽ không, đó là tốt nhất. Ngày mai chính là 30, sớm chút cơm nước xong, nên bố trí tế tổ sự tình. Một đốn hảo hảo cơm, ăn đến sau lại mỗi người đều nhạt như nước, quả thực bạch ngủ đầu bếp tay nghề. Ăn cơm xong sau, nhị Di Thái mang theo Lục Nghi Nhân cùng Lục giai Nhân cáo lui trước. Mai Di nương hầu hạ Lục Thái thái đi tiểu phật đường, lưu lại Lục Minh Di cùng đại ca đại tẩu hai mặt nhìn nhau. Việc này chợt thoạt nhìn có chút giống là nhằm vào thế tử, Lục Ích khiêm chạy nhanh khuyên giải An Uỷ nói, thượng có cha mẹ ở đường, mấy cái muội muội hôn sự như thế nào luôn được đến ca tẩu nhọc lòng. Mẫu thân chính là tùy tiện phát biểu một chút nghị luận, ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Lê Huyền tính cách hòa bác, bị phát tác cũng không tức giận. Chỉ là Trừng hắn một cái nói, ngươi nói mâu thân tùy tiện phát nghị luận, ta liền không thể đồng ý, mâu thân là cái dạng này người sao? Ta đương nhiên biết không phải hướng về phía ta, đây là ai lại nói lung tung, đảo đem ta kẹp ở bên trong đổ cái tiểu mút. Nghe ca tẩu thảo luận, Lục Minh Di nhưng thật ra có chút manh mối, các ngươi không gặp hôm nay Nhị Di nương sắc mặt không đúng không, ta đoán, đại tẩu lúc này tám phần là bị Nhị Di nương cấp liên lụy. Nay đầu bọn họ ngươi một lời ta một ngữ mà suy đoán, tây lâu trong sương phòng lại là đã náo khai nổi. Lục nghi nhân một hồi phòng liền bản gương mặt, mặc cho ai cùng nàng nói chuyện cũng không để ý tới. Nhị di thái mới vừa bị một đốn gõ, nơi nào còn có tâm tình đi hướng nàng, chỉ lo phát ra bực tức, các ngươi nhìn xem, nhìn xem nha. Ta gả tiến lục gia môn mau 20 năm, liền cùng lão mụ tử giống nhau, một chút địa vị đều không có. Các ngươi tỷ muội hai đều lớn lên sao lớn, liền tính không niệm ta cực cực khổ khổ không lưng cuối đầu, cũng nên xem các ngươi mặt mũi, cho ta chở chút mặt đi. Những lời này từ hai người khi còn nhỏ nhị di nương thường thường liền phải nhảy ra tới nói một lần, đổi thang mà không đổi thuốc, lục gia nhân nghe được nị cũng nị đã chết, di nương, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Lỗ thai đều mau khởi cái kén liền. Mẫu thân lại không nói gì thêm, chỉ nói không cho phép lục gia nữ hải đi làm tiếp. Ngươi nghe trột dạ. Nàng ngươi nói vô tâm, nhị di thái một chút liền nhảy dựng lên, làm tiếp làm sao vậy? Mẹ ngươi chính là cho người ta làm tiếp, ngươi hiện tại là chỉ vào hòa thượng mắng tặc trò ga. Hà hoa. Nhân gia dưỡng nữ nhi, ta cũng dưỡng nữ nhi. Nhân gia nữ nhi là một lòng thế mẹ tranh đua, ta nữ nhi suốt ngày liền nghĩ than ta đài. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Nhị Di Thái là một phen nước mũi một phen nước mắt, Thúy Nga vội không ngừng đem khăn tay cấp đưa qua đi, lại bị một phen đẩy đến bên cạnh. Lục Giai nhân mắt thấy hôn kỳ muốn tới, đúng là không thể đắc tội Lục Thái thái thời điểm, giờ phút này nghe Nhị Di Thái lại khóc lại nháo không khỏi bực bội lên, ta còn không tính cho người tranh đua a. Không biết cố gắng có thể quản gia trình cướp được tay sao Ta này không mấy ngày liền phải kết hôn Ngươi cái cỏ ẩm ý không che đen đuổi a? Nhị Di Thái đang định cãi lại Vẫn luôn trầm mặc lục nghi nhân rốt cuộc bạo phát Hoác mắt một chút đứng lên đối mội mội nói Ngươi đừng đa tâm Ngươi là mẹ tranh đua nữ nhi Không biết cố gắng chính là ta Ở trong nhà làm lâu như vậy gái lỡ thì cho nàng sụp đổ Vốn dĩ nghĩ cho người ta làm tiếp tốt xấu Có thể đổi mấy cái đại dương Không tưởng mẫu thân lên tiếng đem này tài lộ cũng đứt nàng có thể không đoán sao? cái gì? mẹ ngươi làm nhị tỷ đi cho người ta làm tiếp, ngươi sẽ không theo mẫu thân đều nói đi. nhị di thái làm việc luôn luôn đấu đá lung tung, lục giai nhân lại là có đầu óc, lập tức liền nghĩ tới ăn cơm khi lục thái thái kia một đốn kẹp dao dấu kiếm, rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới. lập tức giậm chân nói, mẹ ngươi là lão hồ đồ a. nhị di thái quả thực không thể tin tưởng, chính mình có ý tốt cư nhiên đổi lấy nữ nhi như vậy đối đãi, ta cực cực khổ khổ đem các ngươi lôi kéo đại. Các ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Làm thiếp làm sao vậy? Làm thiếp cũng có tiền đồ. Vô dụng nữ nhân liền tính thành vợ cả cũng là bị khinh bị mệnh. Lục nghi nhân nước mắt vẫn luôn ở khuôn nội đảo quanh. Ta biết ta vô dụng, ngươi không cần luôn mồm chỉ vào ta. Đánh ta rơi xuống thảo ngươi liền không thích ta. Vì lấy lòng tổ mẫu, ngươi mặc cho nàng cho ta định rồi như vậy một cọc việc hôn nhân. Hành, ta nhận mệnh, nhưng vương thiếu gia đã chết. Hắn là ta hại chết sao? Nhưng ta liền phải bị chỉ trích thành khắc phu mệnh. sao ph Ta đã cái gì đều không cầu, chỉ cầu an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, ngươi vẫn là không buông tha ta. Giám đốc tôn thiếu nhân ra tiền, ngươi liền phải lấy ta đi thường nợ. Mọi người đều là lục gia nữ nhi, chẳng lẽ chỉ có ta trời sinh mệnh tiện. Ở lục gia, lục nghi nhân luôn luôn là cái trầm mặc tồn tại. Nàng lớn lên không xuất sắc, không bằng tam muội sẽ làm cho người ta thích, càng không bằng tứ muội trời sinh tôn quý. Cho nên nàng chỉ có thể nhắm lại miệng, không đi yêu cầu, không đi bắt bẻ. Cho rằng như vậy liền có thể đổi về một chút đáng thương tự tôn. Nhưng hết thể đều là giả, cứu cứu cùng Di Nương nói, hắn thiếu một tuyệt bút nợ cờ bạc, lại không còn chỉ sợ có tính mạng nguy hiểm. Dù sao nàng đã là cái gái lỡ thì, làm Di Nương đi cổ động lục thái thái đem nàng gả cho nhân gia làm thiếp, thật lớn đại thu một bút xính kim. Đây là nàng mẹ đẻ, đây là nàng thân cứu cứu. Đối mặt này dự kiến không đến phản kháng, lục giai nhân cùng nhị Di Thái đều kinh sợ. Hảo sừng suốt có sau một lúc lâu. Nhị di thái dương tay chiếu nhị nữ nhi quật cường dơ lên cầm liền chịu đi xuống. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cái gì thiếu tiền thường nợ? Có phải hay không ngươi đi tìm thái thái khua môi múa mép? Hại chết ngươi cứu cứu, ngươi có thể được cái gì hảo? Ta nói thái thái như thế nào đột nhiên nói lên thiếp không thiếp, ngươi lại không phải từ nàng ruột bỏ ra tới, cho rằng nàng thiệt tình thương ngươi đâu, nàng đây là phải cho ta nhan sắc xem. Chờ ngươi chết giả ở cái này trong nhà, ta xem ai còn có thể thế ngươi làm chủ. Nhị Di thái một cái tát đi xuống, Lục Nghi Nhân mặt lập tức liền sưng đỏ khởi một mảnh. Nhưng nàng lại chính là đứng ở tại chỗ không rên một tiếng, chỉ là thật sâu mà nhìn mẹ đẻ cùng muội muội, thẳng xem đến nàng hai đều có chút phát mau, mới chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến. Ánh mắt kia mãn hàm chứa thê lương cùng oán hận, làm Lục Gia Nhân nội tâm bất an, chỉ là mới vừa hô một tiếng nhị tỷ, đã bị nhị Di thái thô bạo mà đánh gãy. Người kêu nàng làm gì? Làm nàng đi, có bản lĩnh dứt khoát chết ở bên ngoài không cần đã trở lại." Lục Giai Nhân nhìn hay còn ở lay động cánh cửa, lại nhìn nhìn đang ở nổi nóng nhị Di Thái, hoán hận mà phủi tay nói, các ngươi nháo đi, ta mặc kệ. Chương 38 hợp lòng người khổ chung. Đảo mắt liền sẽ là giao thừa, cao lớn cây ngô đồng thượng treo màu đỏ lụa mặt đèn lồng, có triền đầy cam vàng sắc tiểu bóng đèn, làm tô giới chung ngày hội không khí cũng tức khắc nồng đậm rất nhiều. Trên đường đi tới người đều không khí vui mừng đầy mặt, chỉ có Lục Nghi Nhân một cái thất ý người, trơ mắt nhìn nhân gia huệ thê ôm tử, lần cảm thê lương. Ở thật lâu trước kia, nàng cũng từng có thiếu nữ tâm sự, cũng khát khao quá một cái ái nàng trợ phu, mỹ mãn gia đình. Thẳng đến vu em chọc thùng nàng ảo tưởng, cái kia vương thiếu gia không chỉ có từ nhỏ thân thể liên lược, hơn nữa ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngũ độc đều toàn. Nhưng nàng nghĩ kia lại như thế nào, ít nhất nàng cũng coi như có cái gia. Lục thái thái nghiêm minh công chính, chưa từng có ở an mặc thượng khắc khe quá nàng, nhưng này đều có thân sinh con cái, đương nhiên không có khả năng ở trên người nàng tốn nhiều tâm mà Di Nương chỉ biết bất công tâm muội, quả thực coi như không có nàng cái này nữ nhi. ở lúc ra, nàng tìm không thấy một người, có thể nói nói chi tâm lời nói. thằng đến nàng mặc vào áo cưới, nhưng chờ tới chờ đi, chỉ chờ tới một giấy tăng báo. không có người yêu cầu nàng thủ tiết, nhưng mọi người xem nàng ánh mắt đều là thương hại, cùng nàng nói chuyện khi nhịn không được hạ giọng. từ bối thượng cái kia điểm xấu thanh danh, nàng sinh hoạt sẽ không bao giờ nữa từng có quá sát thái. mỗi ngày tựa như một khối cái xác không hồn, ăn ngủ ngủ ăn. Mỗi người đều có chính mình sự phải làm, nhưng nàng lại không biết nên làm cái gì, chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ không chung phát ốc, không dám tranh thủ, không dám đáng hấn giận. Năm này sang năm nọ, trong tầm nhìn có một chiếc ô tô đang ở dần dần phóng đại. Nàng mơ mịt mà nhìn, thẳng đến bị đèn xe quang mang đâm vào không mở ra được mắt. Tiểu Tâm cảnh cáo thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, Lục nghi nhân bị xả cái lảo đảo, ngã vào một cái tràn ngập nam tính hơi thở ốm ấp. Chung quanh có người lục tục dừng lại bước chân tới. Chỉ chỉ trò trò. Nhưng lục nghi nhân cái gì cũng chưa nghe được. Nàng toàn bộ đầu gốc đều là ốc. Tràn ngập nhỏ vụ đong ngóng thanh. Nhìn gần ngay trước mắt mặt. Thế nhưng mang theo vài phần quen thuộc. ngụy ngụy Khó được không cần đi làm. Lục Minh Di liền cùng ca tẩu cùng nhau tâm sự ăn tết ăn bài. Đại niên ba mươi ở nhà tế xong rồi tổ. Liền phải bắt đầu phó bạn bè thân thích chi gian mở tiệc chiêu đãi. Đại gia đánh đánh tiểu bài. Nghe một chút diễn hoặc là bình thư. Nếu là ra cửa chơi Thượng Hải cái này địa phương giải trí cũng là rất nhiều, trừ bỏ xem điện ảnh, tịch nói một loại, còn có giống Đại Thế Giới như vậy công viên trò chơi, không lo không địa phương tống cổ thời gian. Chính liêu đến cao hứng khi Kim Hương chạy vào nhà ăn, tứ tiểu thư có điện thoại tìm người lý, nói là từ Mãn Đình Phương đánh tới. Lục Minh Di nghe vậy sau không khỏi ngẩn người, trong tiệm sinh ý hiện giờ cũng coi như đi lên quỹ đạo, nàng lúc này mới một ngày không đi, có thể xảy ra chuyện gì tình? Liên như vậy một đường nghi hoặc đi mua thính. Nguyên lai like là Nguyễn Ngũ, cái gì? Ta nhị tỷ, ngươi ở nơi nào tìm được nàng? Hành, ta đã biết, ngươi làm nàng ngồi một hồi, ta lập tức tới đón nàng. Lục Ích Khiêm cùng Lê Uyển kết bạn từ nhà An gia tới, chính nghe thấy được lời này, liền quan tâm nói, hợp lòng người làm sao vậy? Ta xem nàng ăn cơm chưa khi dầu dĩ không vui, đi Mãn Đỉnh Phương mua đồ vật giải sầu sao? Minh Di còn không có tới kịp trả lời, Lê Uyển liền trước giận trượng phu một câu, nhị muội tính tình nội hướng. Liền tính bị ủy khuất cũng chỉ có buồn ở trong lòng. Ngươi tưởng ta ngồi đâu, con sẽ nghĩ ra cửa mua đồ vật. Việc này đều không cần đoán, khẳng định là nhị phòng lại ra cái gì yêu tiêu thần. Lục Minh Di không khỏi thế cái này tỉ tỉ thở dài. Ta trong tiệm người xem nàng ở trên phố lang thang không có mục tiêu mà du đẵng, sợ ra cái gì ngoài ý muốn liền đem nàng cấp đưa tới trong tiệm. Ta trước đi một chuyến, đem người cấp tiếp trở về lại nói. Ta đưa ngươi đi đi. Lục Ích khiêm không yên tâm muội tử một người liền sung phong nhận việc đương hồi tài xế nếu là cha mẹ hỏi tới liền nói ta mang các nàng hai lên phố đi Tiếp nhất đừng lại nháo đến người ngã ngựa đổ lời này xem như nói đến lê uyển trong lòng nàng là cái băng tuyết thông minh trước sau một liên hệ liền phỏng đoán ra chân tướng lục thái thái miệng đầy nói không được nhà mình nữ hài đi làm tiếp, nơi này lục minh di cái thứ nhất liền không nép một bên lục giai nhân cũng lập tức muốn kết hôn vậy chỉ còn lại có lục nghi nhân cũng không biết nhị di thái lại làm cái gì không bốn sáu sự Thế nhưng đem nhất quán thành thật nữ nhi cấp bức cho muốn trốn đi. Việc này nếu là truyền tới thượng phòng, mắt thấy lại có một hồi khí hảo sinh. Tuy nói cùng bọn họ làm ca tẩu không quan hệ, đang ở ngày tết hạ trung quy không may mắn. Liên thức tích cực nói, sân hiện tại sắc trời còn sớm, các ngươi chạy nhanh đi. Chỉ cần cơm chiều trước trở về, liền không có gì trở ngại. Thật hỏi tới, ta không thiếu được thế các ngươi qua loa lấy lệ. Thương nghị đã định, lúc ít khiêm liền lái xe một đường hướng đại đường cái mà đi. Mau đến giao lộ khi, đã nhìn đến cửa tiệm tụ tập một đống người, không khỏi cảm khái nói, tiểu muội, ta phía trước liền nghe nói ngươi nhậm chức nhà này đồ trang điểm cửa hàng mỗi ngày có người xếp hàng tranh mua, còn chưa tin. Hiện giờ xem ra, ngươi là ba năm không minh, nhất minh kinh nhân A. Tuy rằng là đại ca là có ý tốt khích lệ, lục minh di đảo có chút nghi hoặc lên. Mãn đình phương buổi sáng sắc thật là có người ở bên ngoài xếp hàng, đó là mua hạn lượng hộp quà người. Đến buổi chiều hộp quà đã sớm bán hết. Như thế nào còn có người bài đâu Liên nói ngay, ca, cửa tiệm không hảo dừng xe, ngươi đi đằng trước chờ chúng ta đi.